Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Trưng một thiểu năng trí tuệ hệ thống ngươi đáng giá có được Tạ thím, tạ thím, ở nhà sao? Tạ thị đang ở phòng bếp nấu cơm, nghe vậy cầm nồi sạn đi ra môn, triều viện môn ngoại tê ơ, ai nha? Là A sinh sao? Viện môn ngoại có một bó tuổi thiếu niên xây dịch vị trí, tầm mắt cùng tạ thị đối thượng, thôn ngoại lai chiếc xe ngựa, nhìn dáng vẻ là kẻ có tiền, đang theo người trong thôn hỏi thăm ngài đâu? Ta nương không yên tâm, để cho ta tới cùng ngài nói một tiếng. Kẻ có tiền. Tạ thị mày nhăn lại, chật đối á sinh cười nói, hành, ta đã biết, ngươi chạy nhanh trở về đi. Ngươi còn nhỏ, về sau thiếu bối điểm xài, không được liền nhiều đi mấy tranh, tiểu tâm mệt muốn chết rồi thân mình, ngươi nương đau lòng. Ai, kia thím, ta đi rồi. Á sinh thân ảnh biến mất ở viện môn khẩu. Tạ thị mày lúc này mới lại nhíu lại. Nhìn ngoài cửa lầm bầm lầu bầu, kẻ có tiền. Ai a Nông ra sân không lớn, hứa hy đứng ở phía trước cửa sổ luyện tự, đem sân động tĩnh nghe được giành mạch. Nàng vẻ mặt bình tĩnh mà ló đầu ra đi, đối ngoại hô một tiếng, thầm thầm, ngài muốn lại không tiến phòng bếp, trong nồi đồ ăn muốn hồ. Tạ thị lúc này mới hoàn hồn, chạy nhanh hướng trong phòng bếp chạy, ai ra, tạ thịt kho tàu. Ký chủ, ký chủ, mau mau mau, đổi thân quần áo. Hấu phủ người tới đón ngươi. Hứa hy trong đầu vang lên thập phần vui sướng thanh âm, còn bạn một trận nẻ nhót, phản phất có người ở nàng trong đầu cơ chân mua tay. Hứa hy mắt cũng chưa chớp, vẫn vẻ mặt bình tĩnh thập phần bình tĩnh mà ở luyện tự, dưới ngòi bút tự vững như cậu, không thấy một tia nóng nảy khí. Nàng là 5 ngày trước ở hiện đại ra thai nạn xe cổ xuyên tiến này tên thật kêu cổ đại hạnh phúc nhân sinh trong sách, trở thành trong đó một cái cùng nàng trùng tên trùng họ nữ sướng. Tùy theo mà đến còn có cái này ngốc bức hệ thống. Trong tiểu thuyết, nữ xứng hứa hy từ nhỏ sinh hoạt ở phố phường nhân ra, phụ thân là cái tú tài nghèo, Mẫu thân uống yếu, cả nhà dựa phụ thân cho người ta viết thư tử, mâu thân làm theo sống miễn cưỡng độ nhật. Kết quả ở nàng 13 tuổi năm ấy, phụ thân chết bệnh, Mẫu thân cũng nhân thương tâm mệt nhọc, không quá mấy tháng cũng lần lượt đi, nàng thành bé gái mồ côi. Vì thế nàng bị thúc thúc thẩm thẩm tiếp trở về ở nông thôn gian nhờ ở đầu trở thành một cái thôn cô. Ở nông thôn ngây người không đến một năm, kinh thành tuy bình hầu phủ tới người, nói nữ xứng là hầu phủ nhị phong đích nữ, năm đó cùng hứa ra đại thái thái lâm thị ôm sai rồi hải tử. Nữ xứng hồi phủ sau, cầm kỳ thư họa giống nhau không thông, mặc quần áo trang điểm lại thập phần thôn khí, bị quý nữ vòng người sở khinh thường, liền mẹ ruột đều không thích nàng, ở hầu phủ cập quý nữ vòng chung nhận hết khi dễ, thanh danh thật không tốt. Nàng phí thời gian đến 18 tuổi cũng chưa hứa đến người trong sạch, cuối cùng không có biện pháp, mẹ ruột đem nàng gả cho một cái bị chuyển có long dương chi hảo, thanh danh cực kém ăn chơi chắc táng, hôn sau hứa hi bị trượng phu cập nhà chồng ghét bỏ cùng cha tấn Sau lại tuy bình hầu phủ ở đoạt đích đấu tranh chung đứng thành hàng sai lầm bị xét nhà, nàng lập tức bị nhà chồng hư bỏ, đông lạnh đói chết thảm ở một cái đại tuyết thiên lý. Cái này toàn xương kêu trí tuệ làm ngươi đi lên hạnh phúc nhân sinh. Bộ phận chứng ngại, hệ thống hệ thống, cho rằng nữ xứng sở di không hạnh phúc, chính là bởi vì nàng không thông tuệ, cầm kỳ thư họa mọi thứ sẽ không, đọc sách viết chữ, mặc quần áo trang điểm cũng không tinh thông, tài hoa không đủ xuất chúng lúc này mới rơi vào như vậy bi thảm kết cục. Hệ thống ở xuyên qua thời không hác động khi bị tổn hại, chính mình cũng không biết chính mình đến từ phương nào, chỉ biết muốn thay đổi nữ xứng nhân sinh, thực hiện trí tuệ làm người đi lên hạnh phúc nhân sinh mục tiêu. Nó liền có thể tu bổ chứng ngại, khôi phục ký ức. Vì thế nó ở rơi xuống hệ ngân Hà khi, ở bất đồng thời không lại ở cùng thời khắc đó tử vong người, lựa chọn chỉ số thông minh tối cao, có được tiến sĩ học vị hứa hy, làm nàng tiến vào hệ thống đến sách này chung tới thay đổi nữ xứng nhân sinh. Hứa hy hiểu biết xong này đó, chỉ nghĩ mắng một câu, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Nữ xứng kết cục bi thảm, thật là bởi vì không thông cầm kỳ thư họa tài hoa không đủ xuất chúng sao. Đây là cái gì lo Nếu nữ xứng e quờ đủ cao, tính cách đủ kiên nghị, tự tôn tự ái, tích cực nắm giữ chính mình vận mệnh, liền tính thân ở nghịch cảnh, cũng có thể sống ra xuất sắc nhân sinh. Hứa hy biết ở hiện đại đã thai nạn xe cộ qua đời, dù sao không thể quay về, đảo rất vui lòng thay thế nữ xứng tồn tại. Đến nỗi con đường này đi như thế nào, vậy không phải hệ thống cùng thư chung tình tiết có thể quyết định. Nàng sẽ nói cho thiểu năng trí tuệ hệ thống. Cái gì kêu tính cách quyết định vận mệnh? Thiểu Hy A, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Ngoài cửa sổ truyền đến tạ thị thanh âm. Tuất Hứa Hy cao giọng trả lời một câu, tiếp tục bình tĩnh mà viết nàng tự. Ký chủ, chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật, sơ cái đầu đổi thân quần áo, đừng làm cho hầu phủ người coi thường ngươi. Hệ thống lại ở nàng trong đầu nhảy nhót. Cơm miệng. Hứa Hy ở trong lòng quát, lại nhảy lao tử liền tự sát Hệ thống. Thấy hệ thống rốt cuộc an tĩnh như gà, hứa hy thập phần vừa lòng. Quả nhiên là nàng sợ hành, hành sợ không muốn sống, những lời này quá mẹ nó có đạo lý. Nàng cung hệ thống chói định ở bên nhau, vận mệnh tương liên. Nếu nàng nhược một chút, nàng khẳng định sẽ bị hệ thống tả hữu, nhưng nàng liền chết còn không sợ, hệ thống cũng chỉ có thể nhận túng. Xem, quả nhiên là tính cách quyết định vận mệnh. Rốt cuộc đem một thiên giấy luyện xong, hứa hy bưng bút lui về phía sau một bước đoan chàng, liền nghe trong đầu Đinh mà một tiếng, hệ thống ba báo, ký chủ trí Tuệ giá trị một Tuy nói hứa Hy không tán đồng hệ thống quan điểm, cho rằng có hay không tài hoa cùng hạnh phúc cùng không không thể có quan hệ trực tiếp, nhưng không thể phủ nhận, có tài hoa cùng không tài hoa vẫn là có khác nhau, có tài hoa người càng dễ dàng trở thành nhân sinh người thắng. Viện môn ngoại ngoạiuyện tới một trận hợp ý thành. hứa Hy dùng cái chặn giấy đem tự ápảo, đi ra mô đi, liền nhìn đến một người từ bên ngoài vọt tiến vào, trong miệng kêu lên, muội muội kinh thành có cái hầu phủ người tới, nói người là nhà hắn tiểu thư. Đây là tạ thị đại nhi tử, tên là Hứa Sùng Văn, so Hứa Hy đại một tuổi. Hắn hiện giờ ở trong huyện một cái tư thuộc đi học, hôm nay tuần hưu, vừa lúc ở ra. Chứ bỏ hắn, tạ thị còn có cái nữ nhi, tên là Hứa Tuyết, năm nay 13 tuổi. Hứa Hy còn chưa nói lời nói, Lý trưởng cùng tộc lão liền bồi một quản gia bộ dáng trung niên nam tử đi đến, tạ thị cùng một cái năm mê xuất đầu hơi béo phụ nhân cập hai cái nha hoàn lần lượt theo ở phía sau. Bốn người đều ăn mặc tơ lụa quần áo, nam bên hông treo ngọc bội, nữ trên đầu mang đồ trang sức, vừa thấy liền cùng trong thôn những người này hoàn toàn bất đồng. Nhìn đến đứng ở nhà chính trước cửa hứa hy, mọi người đều tĩnh tĩnh, tộc trưởng phản ứng lại đây, chạy nhanh đối kia trung niên nam tử cùng phụ nhân cung kính nói. Lưu Quảng Gia, Nguyên Ma vị này chính là Hy Tỷ Nhi, quý phủ vị kêu ôm sai tiểu thư. Ha ha, quả nhiên khí chất xuất chúng, cùng chúng ta này đó trong đất bào thực hoàn toàn bất đồng, thật không hổ là hầu phủ đại tiểu thư. Lý trưởng sang sàng cười. Mọi người đều gật gật đầu, sôi nổi ứng hòa. Lý trưởng lời này đảo cũng không hoàn toàn là vớt mông ngựa. Nguyên chủ Nguyên ở trong thành lớn lên, tú tài cha cùng mẫu thân liền nàng một cái hài tử, mọi cách yêu thương. Trừ bỏ học chút theo sống, gì sự đều không cần nàng làm, sau lại cha mẹ qua đời trở lại hứa ra thôn, thúc thúc thẩm thẩm cũng không làm nàng làm việc, tự nhiên dưỡng đến kiểu kiều nộn nộn, làn da tuyết trắng. Hơn nữa nguyên chủ dung mạo không tồi, hứa hi niệm thư nhiều năm, trên người phong độ trí thức cùng hiện đại người cái loại này thông dòng tự tin, làm nàng đều có một cổ độc đáo khí chết, hướng nơi đó vừa đứng, liền có thể làm người trước mắt sáng ngời. Ký chủ, ký chủ, Quả nhiên trí tuệ có thể làm người đi lên hạnh phúc nhân sinh lộ a ha ha hệ thống hưng phấn mà ở hứa Hy trong đầu nhảy nhót lên, tựa hồ còn phiên mấy cái bổ nhào. Nói hai câu, một, không cần vừa thấy đến ôm sai hài tử liền phê bình không hợp lo gì, phải biết rằng trên đời vô việc khó, chỉ sợ có tâm người. Hai, trí tuệ giá trị không phải cấp nữ chủ thêm chỉ số thông minh, chỉ là tích phân một cái cách gọi khác. Trí tuệ giá trị một tích phân một. Hai chương hai ngươi là hầu phủ tiểu thư Nga. Chương hai ngươi là hầu phủ tiểu thư Nga. Hứa hy ở trong lòng mắt trận trắng, cấp lý trưởng cùng tộc trưởng hành lễ, lý trưởng bá ra tam thuốc công. Ha ha, hy tỉ nhi, cái này hảo, ngươi cần phải hồi hầu phủ đi hưởng phúc Lý trưởng chương thừa lâm cười nói. Chương thừa lâm là cách vách thôn, không phải hứa ra thôn người. Hắn là lý trưởng, cũng coi như là quan trên mặt người, nịnh hốt lời nói há mồm liền tới. Hoàn toàn không cần giống hứa ra thôn tộc trưởng hứa thành quan như vậy, còn muốn khoe khoang thân phận, không mặt mũi bung cái giá cùng đã từng vãn bối nói loại này nỉnh hót lời nói. Hứa hy trong lòng minh bạch là chuyện gì xảy ra, trên mặt lại lộ ra mở miệng chi sắc, hỏi, lý trưởng bà ra, lời này nói như thế nào? Nàng ánh mắt ở lưu quản gia cùng Nguyễn Ma Ma đám người trên người quét một chút, lại hỏi, những người này là ai? Tộc trưởng hứa thành quan ho khan một tiếng nói, vào nhà nói đi. Nói quay đầu đối nhà mình nhi tử hứa minh thanh ý bảo một chút. Hứa minh thanh hiểu ý, ở lý trưởng, tốc trưởng, hứa hy, tạ thị cập lưu quản ra một hàng bốn người vào nhà sau, hắn liền đem xem náo nhiệt người đều ngăn ở bên ngoài, đêu lên, mọi người đều trở về, đừng vây quanh ở nơi này dịu rít ném chúng ta hứa ra thôn mặt. Nhìn đến đồng dạng bị ngăn ở nhà chính bên ngoài hứa sùng văn, hứa minh thanh nói, văn ca nhi, ngươi chạy nhanh đi xem cha ngươi ở đâu. Đem hắn tìm trở về. Ta, cha ta đi trong huyện, phòng trừng được đến hạ buổi mới trở về. Hứa sùng văn bị hầu phủ này giá thức làm cho có chút khẩn trương. Hứa minh thanh những mày Trong phòng, lưu quản gia cùng lý trưởng ngươi đẩy ta làm mà theo thứ tự ngồi xuống. Trương Thừa Lâm liền mở miệng đối hứa khi nói, khi tỉ nhi, ngươi nguyên là kinh thành tuy bình hầu phủ nhị phòng tiểu thư, lúc mới sinh ra bị ôm sai rồi, hiện tại hầu phủ người tới đón ngươi hồi phủ. Tạ thị môi giật giật, nhìn Lưu Quản gia, muốn nói lại thôi. Hứa hy trừng lớn đôi mắt, nhìn nhìn Lưu Quản gia, nhìn nhìn lại Trương Thừa Lâm, đầy mặt không dám tin tưởng. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới như là tìm về chính mình thanh âm giống nhau, như thế nào? Ôm sai. Trương Thừa Lâm liền nhìn về phía Lưu Quản gia. Nguyễn Ma Ma mở miệng, tiểu thư sinh ra thời điểm là sinh non, nhị phu nhân lo lắng tiểu thư dưỡng không sống. Liền mang theo tiểu thư cùng bà Vũ lên núi đi bái Bồ Tát, trở về nửa đường trên đường gặp gỡ sắp lâm buồn hứa thái thái, liền xuống xe rút một phen. Nói tới đây, nàng ý vị thâm trường mà nhìn tộc trưởng hứa thành quan liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía hứa hy tiếp tục nói, lúc ấy rồi gen, sau đó không biết như thế nào, liền đem hải tử cấp ôm sai rồi. Hứa thành quan bị Nguyễn Ma Ma này liếc mắt một cái xem đến trong lòng nhảy dự. Tạ thị ngồi ở một bên nhìn đến này liếc mắt một cái, trong lòng cũng sinh ra một cổ không hồn tới. Những người khác trong lòng tắc có nghi vấn. Vừa mới sinh ra hải tử cùng đã sinh hạ tới một đoạn thời gian hài tử là có khác nhau, khác không nói, cũng rốn chỗ khẳng định liền không giống nhau, càng không cần phải nói là ra, bộ dạng cùng với tá lót tan mặc. Hầu phủ bà vũ lại sơ ý, chẳng lẽ liền điểm này cũng phân biệt không được sao? Trừ phi là cố ý. Nhưng bà vũ vì cái gì cố ý đổi hài tử? Mặt khác, đổi sai rồi hài tử, liền tính lần đầu tiên sinh sản hứa thái thái không biết tân sinh nhi là gì dạ, hứa hy mẹ ruột, cũng chính là hầu phủ nhị phu nhân xong việc tổng có thể phát hiện đi. Như thế nào qua mười mấy năm mới đến tìm hài tử? Nguyễn Ma Ma nhìn ra đại gia suy nghĩ cái gì, giải thích nói, nhị phu nhân sinh tiểu thư hậu thân tử liền vẫn luôn không tốt, tiểu thư vẫn luôn là thác bà vũ mang. Hứa thái thái sinh sau khi, nhị phu nhân xuống xe hỗ trợ lại bị phòng, đau đầu đến lợi hại, một đường cũng chưa xem một cái hài tử. Sau khi trở về thỉnh làng trung dưỡng bệnh lại chậm trễ một đoạn thời gian, trở lại xem hài tử khi, hài tử đã dài đến nhìn không ra nhiều ít khác biệt. Xem ra nhị phu nhân cũng không nhiều coi trọng đứa nhỏ này, nếu không liền tính cách một đoạn thời gian, cũng sẽ không nhận không ra chính mình thân sinh nữ. Hứa thành quan cùng tạ thị đều rũ xuống mắt. Trong lòng thập phần thấp hỏng, vì cái gì bà Vũ sẽ giấu giếm hải tử đổi sai sự? Chứ phi chuyện này đánh một mở đầu, chính là hứa thái thái cố ý mà làm chi. Nàng muốn cho chính mình nữ nhi đi hầu phủ làm thiên kim đại tiểu thư, cho nên tiêu tiền mua được bà Vũ. Bà Vũ có lẽ tham tiền, có lẽ đối nhị phu nhân bất mãn, hoặc hai người cùng có đủ cả, lại bởi vì nhị phu nhân đối hải tử không đệ bụng, liền bí quá hóa liều. Nếu như bằng không, Liền tính lúc ấy hứa thái thái không biết giúp nàng chính là ai, hầu phủ xe ngựa là có tiêu chí, tổng có thể từ người qua đường trong miệng nghe được tình huống, đi hầu phủ đem chính mình thân sinh nữ cấp truy hồi đến đây đi. Mãn phòng người từng người cân nhắc, liền nghe hứa hi Nếu mày hỏi, vậy các ngươi lại như thế nào phát hiện chuyện này? Nguyễn ma ma cười khổ, kêu bà vũ sợ sự tình suy tàn, một tháng sau liền từ công rời đi hầu phủ, về nhà sau khai cái tiệm tạm hóa. Nhật tử quá đến không tồi. Chỉ khoảng thời gian trước nàng nhi tử đã chết, nàng nói con dâu khắc phù, đem con dâu tha ma không được, cháu gái cũng bị nàng ngược đãi đã chết. Con dâu không thể nhịn được nữa, liền đi nha môn tố giấc nàng, hầu phủ lao ra phu nhân thẳng đến lúc này mới biết được cô nương rơi xuống. Này không, một biết tin tức liền phái chúng ta mấy cái tới đón cô nương. Nàng ý vị thâm trường mà nhìn tạ thị liếc mắt một cái, như vậy sự, nghiệp chướng nặng nghề. Hồi phủ buồn không nghĩ nhẹ tha nhưng hứa thái thái quá cô đi. Năm đó ôm vào trong phủ ngũ cô nương thâm đến lao phu nhân thích, nhị phu nhân cũng luyến tiếc nàng trở về. Hơn nữa chúng ta tra được hứa thái thái đối hi cô nương còn tính không tồi. hầu phủ vài vị chủ tử thương lượng một chút, quyết định vẫn là không truy cứu năm đó sự. Nàng nhìn về phía hứa hi, cho nên, hôm nay cái liền phái lưu quản gia cùng lao nô tới đón cô nương hồi phủ. Lời này để lộ ra tới tin tức cực đại. Tốc trưởng cùng tạ thị, lý trưởng sắc mặt đều thập phần khó coi, bất quá nghe được hầu phủ không truy cứu, trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hứa hy trên mặt thần sắc lại không có một kêu biến hóa, vẫn là môi ngậm một mặt cười nhạc, biểu tình nhàn nhạc, lời nói nói như vậy, nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chỉ là, chứng cứ đâu? Nguyễn Ma Ma sứng suốt, không thể hiểu được, chứng cứ, cái gì chứng cứ? Tỷ như nói, năm đó bao ta tá lót. Hay không có hầu phủ tiêu chí, hoặc là ngươi có thể nói ra tá lót nhan sắc, Hoa Văn, hóa trang ta lại đây tá lót nhan sắc, Hoa Văn nhất trí. Hứa Hi nói, quay đầu nhìn về phía Dạ thị, thầm thầm, ta khi còn nhỏ tá lót còn lưu chữ. Hoặc là, ngài còn nhớ rõ lúc trước nhan sắc đa dạng sao? Ta nghe ta nương nhắc tới, lúc trước ta sinh ra thời điểm, chính là ngài đi chiếu cố nàng ở cứ. Lần này, mãnh nhà ở người đều ngây ngẩn cả người. Đầu hóc lập tức đều vòng bất quá con tới tạ thị bị hứa Hy hỏi cũng vẻ mặt mặt danh không biết làm sao mà nhìn hứa Hy dương miệng không có trả lời nàng vấn đề Nguyễn Ma Ma Tuy nói còn không rõ hứa Hy đây là cái gì lo dịp lại vẫn là giải thích nói năm đó bà Vũ cô ý đổi sai hài tử cô nương trên người tạ lót tự nhiên là hứa Thái Thái chuẩn bị ôm hồi phủ ngũ cô Nương xuyên mới là hầu phủ Tú Nương chuẩn bị tạ lót đó chính là không có chứng cứ Hứa hy nhìn nàng, mãn nhãn vô tội, nếu ta chạy đến nhà ngươi đi, nói một cái chuyện xưa, sau đó nói nhà ngươi đã lớn lên thành nhân cô nương là nhà ta hải tử. Nàng nhìn tạ thị liếc mắt một cái, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy làm hải tử cùng người đi. Không có bằng chứng, bằng bạch vô cớ cùng người đi, chẳng lẽ là ngốc tử không thành. Nàng đứng lên, ta không phải ngốc tử, cho nên, ta sẽ không đi theo ngươi. Trừ phi ngươi lấy ra chứng cứ tới. Chứng minh ta là nhà ngươi hài tử. Nói xong, nàng trong chiều trường, tộc trưởng ngồi sổm thân hành lễ, xoay người đi ra nhà chính. Ba chương ba ta chỉ số thông minh cao nghe ta. Chương ba ta chỉ số thông minh cao nghe ta. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, đầu bóc chậm một chút, vẫn cứ không vòng qua con tới, còn cảm thấy hứa hy nói thập phần có đạo lý, cũng không phải là, sao có thể tùy tiện tới một cái người ta nói ngươi là nhà hắn hài tử, ngươi liền cùng người đi. Tạ thị sắc mặt thập phần phức tạp. Nguyễn Ma Ma lại là tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Nàng hướng về phía Hứa hy bóng dáng nói, "Cô nương ý tứ, là nói chúng ta là kẻ lừa đảo la. Chúng ta tuy bình hầu phủ chính là có hoàng gia huyết mạch, tổ tiên cùng thái tổ hoàng đế là đường huynh đệ, hiện giờ tuy hàng tước, lại vẫn là kinh thành hào môn quý tộc. Ngươi một cái nho nhỏ nông nữ thôn cô, có cái gì đáng giá chúng ta mất công mà lừa gạt ngươi?" Cô nương lời này không đạo lý. Bọn họ vu tôn hàng quý mà lại đây nhận thân, loại này bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt, Hứa hy không nói kinh sợ đi, lại cũng nên Hoan Thiên hỷ địa hỏi cũng không hỏi liền theo chân bọn họ trở về. Hầu phủ nhật từ nơi nào là này ở nông thôn địa phương có thể so sánh. Đó là nhận sai, chỉ cần có thể làm Hầu phủ thiên kim, mặc kệ là ai đều tranh đoạt muốn đi. Này nữ hài như thế, nhưng nói bọn họ là kẻ lừa đảo. Thật là không thể nói lý, buồn cười. Hứa hy đã nghe không được nàng nói cái gì, nàng trong đầu hệ thống kêu La thành đã đột phá phía chân trời, ồn ảo đến nàng náo nhân đau. Người cái tiểu năng trí tuệ, câm miệng cho ta. Nàng một mặt vào chính mình nhà ở, một mặt ở trong lòng quát. Ta là trí tuệ làm ngươi đi lên hạnh phúc nhân sinh, bộ phận chứng ngại, hệ thống, không phải thiểu năng trí tuệ. Hệ thống tiền lệ hành kháng nghị một tiếng, lúc này mới hỏi nàng, vì cái gì không cùng các nàng đi. Ngươi biết rõ nàng nói đều là thật sự. Nói ngươi thiểu năng trí tuệ ngươi còn không thừa nhận. Hứa hi khinh bị, ngươi ngâm lại trong sách nguyên chủ, nhưng thật ra cùng các nàng đi trở về, có ngày lành quá sao. Vị kia nhị phu nhân giống cùng cái này thân sinh nữ nhi có thủ án dường như, người trước đối nàng đảo còn có thể, nhưng sau lưng không ngừng cho nàng đảo hố. Nếu không có mẹ ruột yêu thương, liền tính nguyên chủ không đủ yêu tú, cũng sẽ không rơi xuống bị mọi người cười nhạo khi dễ nông nỗi. Cuối cùng còn gà cho như vậy cái đồ vợ. Hệ thống nghẹn học. Bất quá nó no không cam lòng, nhưng ngươi không quay về, dùng như thế nào trí tuệ của ngươi đánh bọn họ mặt, đi lên hạnh phúc nhân sinh lộ. Chúng ta tới nơi này, còn có cái gì ý nghĩa? Hứa hy cảm thấy có ý nghĩa thật sự. Ít nhất nhật tử là nàng ở quá, chỉ cần nàng đem nhật tử qua đến có tư có vị, nhân sinh liền thập phần có ý nghĩa. Bất quá này hệ thống chết cân não. Cùng nó nói này đó hoàn toàn là bạch phế miệng lưỡi. Nàng lừa dối nói, chỉ cần ta dùng chính mình trí tuệ đi lên hạnh phúc nhân sinh lộ không phải xong rồi. Vì cái gì thế nào cũng phải hồi hồi phủ. Các ngươi làm ta đến nơi đây, còn không phải là muốn cho nguyên chủ nhân sinh trọng tới một lần sau. Vẫn là dọc theo đường xưa đi, vào phủ bị người khi dễ, lại tuy tiện tìm tên cặn bã cấp gả đi ra ngoài, đánh lại đánh không lại bọn họ, đấu tranh lại đấu tranh không được. Chính mình nắm giữ không được chính mình vận mệnh, lại tới một lần có cái gì ý nghĩa? Ngươi cho rằng cầm kỳ thư họa xuất chúng, hứa hy vận mệnh là có thể thay đổi. Không, không thể sao? Hệ thống nhược được hỏi. Không thể. Hứa hy trả lời đến chém đinh chặt sắt Chính là hệ thống vẫn là không bị nàng thuyết phục, nếu ngươi cầm kỳ thư họa tinh thông, tài hoa xuất chúng, những cái đó quý gia công tử khẳng định sẽ sôi nổi tới cửa cầu thú. Có tốt lựa chọn. Nghĩ đến hầu phủ người cũng sẽ không chuyên môn cho ngươi chọn tên cặn ba đi. Ta hỏi ngươi, ngươi chói định ta đến nơi đây tới, có phải hay không nhìn chúng ta chỉ số thông minh? Hứa hy không đáp hỏi lại. Là, hệ thống kỳ thật rất muốn không thừa nhận. Nữ nhân này vô lý đều phải rào ba phần, càng không cần phải nói đây là sự thật, nó vẫn là thành thật thừa nhận được. Đã nhìn chúng ta chỉ số thông minh, ngươi nên nghe ta. Hứa hy nói, bằng không. Ngươi liền hủy diệt ta một lần nữa đi trói định một cái ký chủ hảo. Thế giới rốt của can tĩnh. Nhà chính, xanh sỏi lói đời lý trưởng ở hứa hy sau khi rời khỏi đây, chạy nhanh cười hòa giải. Ai nha, hy tỉ nhi vẫn là cái hài từ đâu, nghe được chính mình bị ôm sai, mười mấy năm mới phát hiện, trong lòng khẳng định vô pháp tiếp thu, nói điểm khí lời nói thực bình thường. Lưu quản gia, Nguyễn Mama các ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng hài tử giống nhau so đo. Nói, hắn xoay mặt đối Tạ thị nói, "Đi khuôn đủ. Hầu phủ đều tới đón, sao có thể nói không đi liền không đi? Nhân ra hầu phủ có thể làm chính mình hài tử lưu lạc bên ngoài sao? Tạ thị môi giật giật, biểu tình cực kỳ phức tạp. Nàng đứng lên, đi rồi hai bước, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, quay đầu hỏi Nguyễn mama, "Nếu Hi tỷ nhi không phải chúng ta hứa ra hài tử, ta đây thân chất nữ đâu?" Nguyễn mama cũng biết hôm nay không đem người tiếp đi, Nàng là vô pháp hồi phủ báo cáo kết quả công tác, còn phải dựa tạ thị đi khuyên hứa hy. Nàng nói, ngũ cô nương vẫn luôn ở hầu phủ Kim Tôn Ngọc Quý lớn lên, Lão Phu Nhân, Phu Nhân đều rất thương yêu nàng. Lão Phu Nhân, Phu Nhân ý tứ, liền từ nàng lưu tại hồi phủ, vẫn tính hồi phủ cô nương. Đến nàng xuất ra khi, của hồi môn cùng mặt khác cô nương giống nhau. Các ngươi cũng có thể đi xem nàng, cùng nàng như thân thích giống nhau đi lại. vậy là tốt rồi Vậy là tốt rồi. Tạ thị liên thanh nói. Chỉ cần hài tử hảo, đem nàng đặt ở hầu phủ, chết đi đại tẩu được như ước nguyện, dưới mặt đất hẳn là cũng có thể yên tâm. Nếu là đem kia hài tử tiếp trở về, nghĩ đến đại tẩu cũng là không muốn. Hùng chi, như vậy gia đình nuôi lớn hài tử, là bọn họ loại này nông hộ nhân ra có thể nuôi nổi sao. Tiếp trở về, nàng đi chỗ nào cấp vị kia cô nương tìm một môn hảo việc hôn nhân đi. Tạ thị ra nhà chính. Đi hứa hy trong phòng, nhìn đến hứa hy đang ở mại mực, tựa hồ tính toán luyện tự. Hy tỉ nhi. Nàng gọi một tiếng. Hứa hy quay đầu tới, liếc nhìn nàng một cái, ngươi là tới khuyên ta đi hồi phủ. Tạ thị há miệng thở dốc lại một chữ nói không nên lời. Nàng đi đến một cái ghế trước ngồi xuống, yên lặng nhìn hứa hy vẻ mặt bình đạm mại mực, hảo sau một lúc lâu phương hỏi, ngươi vì cái gì không nghĩ đi đâu. Nơi đó có ngươi thân sinh cha mẹ. Hiện tại xử khí, vạn nhất Nguyễn Ma Ma các nàng đi rồi, ngươi lại hối hận, đã có thể trợm. Hứa hi buông mặt tỏi đi tới ngồi vào tạ thị bên người, nghiêm túc nói, hầu phủ, ta sẽ không đi. Nếu ngươi cùng thúc thúc không cần ta, ta liền dọn về trong thành một người trụ. Hứa ra lão đại hứa vĩnh tăng thi đổ tú tài khi mới 20 tuổi, hắn tự nhiên là không cam lòng dứng bước với tú tài điểm này công danh. Vì phương tiện đi huyện học học tập, Cũng phương tiện chép sách viết thư dưỡng ra sống tạm, cha mẹ qua đời khi, hắn cùng đệ đệ phân ra, đem phân đến phòng sản bán cho đệ đệ, chính mình lại mượn điểm tiền, hơn nữa đỉnh đầu tích tụ, ở trong thành mua cái tiểu viên tử. Hai vợ chồng qua đời sau, hứa hy bị tiếp hồi trong thôn, nơi đó đã bị thuê đi ra ngoài. Sợ tạ thị có ý tưởng, hứa hy lại nói, đó là các người hứa ra tòa nhà, ta sẽ không muốn cho ta nửa năm thời gian. Chờ ta kiếm được tiền có thể nuôi sống chính mình, ta liền đem tòa nhà đẳng cho các ngươi. Khi tỷ nhi, ngươi rõ ràng biết thẩm thẩm không phải ý tứ này. Ta thì trên mặt có bị hiểu lầm xấu hổ buồn bực, ngươi liền tính không phải đại ca đại tẩu thân sinh nữ, nhưng dưỡng nhiều năm như vậy, cũng coi như là nhà của chúng ta dưỡng nữ. Nơi này là nhà của ngươi, ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, trong thành tòa nhà cũng là của ngươi, thẩm thẩm sẽ không có cái gì ý tưởng. 4 chương 4 tranh thủ thời gian. Chương 4 tranh thủ thời gian. Vậy là tốt rồi. Hứa hy trên mặt lộ ra tươi cười tới. Nàng biết Hứa Vĩnh Lịch vợ chồng là phúc hậu người, đối nguyên chủ là thiệt tình yêu thương. Nếu không, dựa vào cổ đại lễ pháp, nữ tử là không có quyền kế thừa. Hứa Vĩnh tăng vợ chồng qua đời, dưới gối lại không nhi tử, tài sản đó là từ Hứa Vĩnh Lịch cái này để để kế thừa. Hứa hy liền tính là bọn họ nữ nhi. Cũng phân không đến tài sản, hứa vĩnh lích vợ chồng có thể nuôi sống nàng không ngược đáy nàng. Sau khi lớn lên đem nàng hảo hảo gà đi ra ngoài, chính là tận tình tận nghĩa. Nhưng hứa vĩnh lích vợ chồng cũng không có làm như vậy. Bọn họ cấp ca tẩu làm lễ tang khi trước mặt mọi người tỏ vẻ, kêu tòa nhà là hứa hy. Về sau nàng xuất giá, sẽ cho nàng đương của hồi môn của hồi môn qua đi. Ở nàng xuất giá phía trước, cho thuê tòa nhà tiền thuê một nửa cấp hứa hy làm sinh hoạt phí. Một nửa làm nàng chính mình tồn làm của hồi môn. Thu kêu một nửa sinh hoạt phí, cũng là vì không cho hứa hi có ăn nhờ ở đầu cảm giác. Vì cái này, mấy năm nay nguyên chủ tuy rằng còn ở hiếu kỳ, nhưng trong lén lút tới cửa cấp hứa hy cầu hôn người cũng không ít, liền tưởng chiếm cái tiên cơ. Người nhà quê cũng không quá chú trọng cái này, nếu có tốt, cũng có thể miệng nói tốt, chờ hiếu kỳ qua lại hạ định. Chỉ là nguyên chủ một cái không thấy thượng. Hứa Vĩnh Lích vợ chồng không muốn miễn cưỡng nàng, lúc này mới không có nghị hạ việc hôn nhân. Thầm thầm. Bởi vì này phân thiện ý, hứa hy đối tạ thị so đối hệ thống càng có kiên nhẫn, nếu hứa tuyết bị người đổi đi, ngươi lúc ấy có thể hay không phát hiện. Liên tính lúc ấy không kịp thời phát hiện, sau lại hài tử chậm rãi lớn lên, ngươi có thể hay không sinh ra nghi ngờ, do đó truy tra nằm đó sự. Tạ thị không chút do dự gật gật đầu, đương nhiên sẽ. Nàng là cái yêu thương nhi nữ mô thân, như thế nào đều không thể tưởng được làm một cái mẹ ruột, sẽ nhận không ra chính mình hài tử. Mẫu tử liên tâm, liên tính lúc ấy sinh bệnh vô pháp nuôi nấng, qua đi cũng khẳng định có thể phát hiện manh mối tuyệt đối sẽ không làm người lừa gạt đi. Cho nên nàng hoàn toàn vô pháp lý giải nhị phu nhân. Có thể thấy được hầu phủ vị kia nhị phu nhân là cái đối hải tử không đệ bụng. Lúc ấy nàng đều không đệ bụng. Hiện tại ta cùng nàng liền cùng người xa lạ không hai dạng, nàng liền càng sẽ không đệ bụng. Ta nghe nói này đó hảo môn quý tộc nhất sẽ phủng cao dâm thấp, quy củ lại đại, mẹ ruột đều đối ta không đệ bụng không yêu thương, người khác còn sẽ rất tốt với ta sao. Đến lúc đó ta bị người khi dễ, tìm ai khóc đi. Nếu là bọn họ lấy ta đi liên hôn, tuy tùy tiện tiện đem ta gả cho một cái thê thiếp thành đàn, bà bà ác độc ăn chơi chắc táng, ta cả đời này liền hủy. Tạ thị chỉ có một nhi một nữ, bọn họ cùng huynh tẩu hai nhà lại huynh đệ hòa thuận, chỉ em dâu tương đắc, tạ thị đối hứa hy là thiệt tình yêu thương. Liên tính hứa hy không phải hứa ra hài tử, nhưng mười mấy năm cảm tình, lại há là một câu có thể ma diệt. Suy nghĩ một chút hứa hy miêu tả tình cảnh, nàng liền dao động, cảm thấy hồ phủ tựa hồ thật không phải hảo nơi đi. Nàng thở dài, ngươi không nghĩ trở về, thúc thúc thẩm thẩm tự nhiên sẽ không bước ngươi. Chỉ là hầu phủ bên kia sẽ đồng ý sao? Ngươi trung quy là bọn họ huyết mạch, bọn họ không có khả năng tùy ý ngươi lưu lạc bên ngoài. Hệ thống vừa nghe lời này liền kích động. Nó vẫn luôn không từ bỏ làm hứa hy hồi hầu phủ ý tưởng. Nó hét lên, đúng vậy đúng vậy, hầu phủ sẽ không làm ngươi lưu lạc bên ngoài. Sấn hiện tại có người tới đón, chạy nhanh theo chân bọn họ trở về đi. Hứa hy không lý hệ thống, đối tạ thị nói, đi một bước xem một bước đi. Nàng dối hệ thống dối đến sảng, lừa dối tạ thị cũng có một bộ, nhưng nàng trong lòng minh bạch, chuyện này không nháo ra tới còn hảo, nhưng hiện tại là kinh thành phủ doan tra ra việc này, tin tức tất nhiên sẽ ở kinh thành trong giới quý tộc truyền lưu mở ra. Hầu phủ đã ở trong giới quý tộc lót đế, lại nháo ra cháu gái lưu lạc bên ngoài mà không lánh hồi sự, tuy bình hầu phủ liền phải lưu lạc thành trò cười. Cực lực muốn cho tuy bình hầu phủ trở về giới quý tộc lão phu nhân là tuyệt đối sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Nàng cái này không hề có cảm tình cháu gái ý nguyện, hoàn toàn không đủ nhắc tới. Mà làm nàng hồi phủ, ở tuy bình hầu phủ xem ra cũng thập phần đơn giản, chỉ cần dùng đủ loại thủ đoạn uy hiếp bức bách hứa vinh lích người một nhà có thể, tỉ như cấp hứa sùng văn thiết cái bây giờ, làm hắn ngồi tù, hoặc làm thư viện trực tiếp đem hắn đuổi ra tới. Con giết trong chân, chết mà không ngã. Hầu phủ mặc dù ở kinh thành trong giới quý tộc lót đế, muốn làm một làm hứa ra như vậy bình thường dân chúng, kia cũng chỉ là động động ngôi sự. Hứa vĩnh lít cùng tạ thị đối nàng lại hảo, cũng hảo bất quá chính mình thân sinh nhi nữ đi. Đến lúc đó, hứa ra tự nhiên không dám lại thu lưu nàng. Hứa hy trừ bỏ hồi hồi phủ, lại vô lựa chọn. Có hầu phủ ở, quan phủ là không có khả năng cho nàng lập nữ hộ. Nàng hiện tại sở làm hết thảy chính là tưởng kéo một kéo. Nàng muốn lợi dụng điểm này thời gian làm chút sự, gia tăng chính mình ở hầu phủ lời nói quyền, mà không phải vào phủ sau mặt người bài bố. Hệ thống, ngươi vì cái gì không cho ta trọng sinh thời gian sớm một chút. Chẳng sợ sớm nửa tháng đều hảo A. Nàng oán trách hệ thống nói. Sớm trọng sinh nửa tháng, nàng là có thể thông dông bố cục, mà không phải giống như bây giờ. Hai mắt một bôi đen, lại lập tức liền gặp phải phức tạp cục diện, ứng đối khắp nơi nhân sĩ, thật sự quá bị động. Hệ thống, đây là nó có thể lựa chọn sao? Nếu có thể lựa chọn, nó hiện tại nhất tưởng đổi không phải hứa hy trọng sinh thời gian, mà là không trói định ký chủ cái này vương bắt đảng. Tạ thị nhìn hứa hy tuy rằng non nứt lại kiên nghị mặt, do dự gật gật đầu. Kia hiện tại, làm sao bây giờ? Nàng hỏi, những người đó còn ở nhà chính chờ đâu? Ngươi liền nói, khuyên ta khuyên bất động. Ngươi tản nhẫn khuyên chút, ta liền ổn ảo nói ngươi không cần ta. Muốn đi tìm chết. Hảo. Hứa hy lại hỏi, hứa tuyết ở bên ngoài sao? Người sau khi rời khỏi đây, lặng lẽ làm nàng đến ta nơi này tới. Tạ thị ngày thường cũng là cái đánh đá lanh lẹ, chỉ là đổi hài tử sự bọn họ hứa ra đối lý, hứa hy lại không phải hứa ra hài tử, mới vừa rồi có vẻ khí đoạn. Này một chút đã biết hứa hy tính toán, nàng trong lòng có đế, liền cũng khôi phục ngày thường đánh đá lanh lẹ. Nàng ra nhà ở. Đi đến nhi tử trước mặt lặng lẽ phân phó hắn một câu, liền trở về nhà chính, vẻ mặt khó xử mà đem hứa hy nói nói. Khi cô nương như thế nào sẽ phóng hầu phủ thiên kim không làm, một lòng chỉ nghĩ là một cái thôn cô. Nguyễn ma ma nhìn tạ thị đẩy mặt hồng nghi. Mọi người còn không có phẩm vị ra nàng ý tứ trong lời nói, liền nghe vẫn luôn không nói gì lưu quản gia mở miệng nói, nghĩ đến hy cô nương không muốn đi, là đối hầu phủ xa lạ, cùng chúng ta cũng không thân. Sợ sẽ như vậy đi theo chúng ta rời đi gặp gỡ nguy hiểm. Cô nương tuổi không lớn, làm việc đảo rất cẩn thận ổn trọng. Nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra khen ngợi chi sắc. Như vậy đi, hứa nhị thái thái ngươi mang theo nhi tử theo chúng ta đi, cùng đi hậu phủ. Gần nhất nhận nhận môn, thứ hai cũng gặp một lần ngũ cô nương. Tam tới sao, tuy nói này hết thể đều là hứa thái thái tạo thành, nhưng người chết đã qua đời, lao phu nhân, phu nhân đều là thiện tâm. Sẽ không truy cứu cái gì, còn sẽ đối với các ngươi đối xử tử tế khi cô nương tỏ vẻ cảm tạ, đến lúc đó, đều có một phần tạ lễ cho các ngươi. Hắn cười cười, nghĩ đến có các ngươi làm bạn, khi cô nương sẽ không sợ. Chờ nàng đi hầu phủ thấy thân nhân, biết được nơi đó phú quý hiền hách, không cần các ngươi khuyên nàng đều sẽ lưu tại nơi đó. Ai không nghĩ quá ngày lành đâu. Húng chi, đó là nàng ra, nàng buồn hẳn là ở nơi đó sinh hoạt lớn lên. Bị thân sinh cha mẹ yêu thương Đúng đúng đúng, như vậy hảo, như vậy hảo Lý trưởng cười nói Lưu quản gia không hổ là gia đình giàu có quản ra Tưởng chính là so với chúng ta chú đáo Ta xem, cứ làm như vậy đi đi Nói xong, hắn nhìn tộc trưởng liếc mắt một cái 5 chương 5 hệ thống thương thành tới Chương 5 hệ thống thương thành tới Tộc trưởng vẫn luôn không lên tiếng Là tưởng chờ hứa Vĩnh Lích trở về định đoạt việc này không nghị xong việc là quan trách. Bất quá hắn nghe được nói hồi phủ sẽ không truy cứu hứa ra trách nhiệm, còn sẽ cho một bút tạ lễ, liền cảm thấy hứa vĩnh ích liền tính ở đây cũng sẽ không không đồng ý rốt cuộc đây là tốt nhất xử lý biện pháp. Hắn đối tạ thị gật gật đầu, liền như vậy làm đi. Tạ thị lập tức khó xử lên. Nếu là cái này phương án nàng còn không đồng ý, đó chính là cố ý khó xử tuy bình hồi phủ. Mới vừa còn không có nghe ra Nguyễn Ma Ma kêu ý tứ sao. Rõ ràng là nói nàng muốn mượn hứa hy khẩu, xảo trá hầu phủ một bút, lúc này mới xối rục không cho hứa hy đáp ứng trở về. Các nàng hứa ra ra phong thanh chính, thanh danh vẫn luôn cực hảo, nàng không thể bởi vì hứa hy hồ nháo, đem hứa ra hảo thanh danh cấp bại hoại. Về sau nhi tử khảo công danh, nữ nhi xuất giá, đều phải bị ảnh hưởng. Nàng trần chờ đứng dậy đang muốn lại đi cùng hứa hy nói nói, liền nghe bên ngoài một cái thanh thúy giọng nữ ở kêu, người tơi A Mau tới người à, tỷ tỷ thắt cổ. Nghe ra là nữ nhi hứa tuyết thanh âm, tạ thị sắc mặt đại biến, dẫn theo váy liền sông ra ngoài. Những người khác chậm một phách, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, cũng đi theo ra cửa. Đặc biệt là nguyên ma ma, phỏng đoán đến thắt cổ chính là hứa hy, hơi béo thân mình chạy trốn so với ai khác đều mau. Nếu bọn họ tới đón người, lại bức cho bị tiếp hổ phủ thiên kim thượng điếu. Liền tính nàng cùng Lưu Quản gia ở Lao Phu Nhân trước mặt có mặt mũi cũng là không đến cái gì kết cục tốt. Lưu Quản gia là cái trầm ổn, hắn thấy Nguyễn Ma Ma đã phản ứng lại đây chạy trốn bay nhanh, trong lòng khẽ buông lòng dưới chân trầm lại, cô ý vô tình mà ngăn lại ở lý trưởng cùng tộc trưởng. Nếu thật là hứa hy thắc cổ làm lý trưởng cùng tộc trưởng nhìn đến nàng bất nhã bộ dáng, tất sẽ ảnh hưởng hầu phủ danh dự. Tạ thị từ hứa hy trong phòng ra tới cũng bất quá là nửa chén trà nhỏ công phu, liền tính thắt cổ cũng sẽ không nhanh như vậy bỏ mạng. Lúc này, tự nhiên bận tâm danh dự quan trọng. Cũng là vì nghĩ cái này, Nguyễn Ma Ma mới liều mạng đi phía trước hướng. Nguyễn Ma Ma thượng tuổi, ngày thường cũng sống trong nung lùa, nơi nào chạy trốn quá làm việc nhà nông tạ thị. Đãi nàng thở hồng hộc mà đi theo hứa tuyết vào một gian nhà ở, liền nhìn đến tạ thị ôm chặt chính hướng dây thường thượng quải hứa hy. Bông ta ra, dù sao ngươi cũng không cần ta, ta dứt khoát đi tìm ta cha mẹ đi. Hứa hy khóc dòng nói. Muốn, muốn, như thế nào không cần. Chỉ cần ngươi không nghĩ đi, thầm thầm giữa ngươi cả đời, mau đừng nói loại này trọc tâm hoa tử nói. Ta thì biết rõ hứa hy ở diễn kịch, cũng nhịn không được khóc lên. Tỉ, tỉ, ngươi đừng chết, ta chỗ nào cũng không cho ngươi đi. Hứa tuyết cũng ốm đi lên, mẹ con ba khóc thành một đoàn. Nguyễn Ma Ma đứng ở cửa nhìn một màn này, ôm cánh tay im lặng không nói. Lưu quản gia thấy Nguyễn Ma Ma chưa tiến vào, nghĩ đến hẳn là không có việc gì, liền không có lại ngăn đón, cùng lý trưởng, tộc trưởng cùng nhau đã đi tới. Nhìn ôm khóc thành một đoàn ba người, hắn cũng nhăn lại mi. Nguyễn Ma Ma đôi hắn thở dài, hôm nay việc này, khó làm. Vốn dĩ nàng cho rằng, tới đón cá nhân mà thôi, tiểu cô nương vui mừng bị tiếp hồi. Hứa ra người bởi vì hứa thị trộm đổi trẻ con sự cũng không dám ngăn trở thảo muốn bạc, chuyện này sẽ thực nhẹ nhàng, lại không nghĩ này tiểu cô nương cũng không biết cõng dây thần kinh nào đắp sai, thế nhưng chết sống không đi hầu phủ, còn lấy chết tương bức. Sau lại tạ thị khuyên bảo bất động hứa hy, Nguyễn ma ma cũng không quá mức đương hồi sự. Liên tính hứa hy không muốn, nàng cũng tính toán một bên nói tốt, một bên kêu hai cái lực lớn nha hoàng trực tiếp đem hứa hy giá lên xe ngựa là có thể đem sự tình giải quyết rớt. Xem náo nhiệt người đều bị ngăn ở hứa ra ngoài cửa lớn, không rõ chân tướng người nơi nào sẽ biết hứa hy sẽ phóng hầu phủ thiên kim không lo, chết sống muốn lưu tại này nông ra tiểu viện không đi. Chỉ cần hứa hi bị giá lên xe ngựa, nàng lại nói vài câu trường hợp lời nói lừa gạt qua đi, xe ngựa vừa đi, hứa hy lại làm ầm ý cũng vô dụng, người khác chỉ biết hâm mộ nàng mệnh hảo. Biết chân tướng lý trưởng cùng tộc trưởng vì chính mình lích lợi, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ai tưởng tưởng thế nhưng nháo tới rồi tình trạng này. Vừa rồi kia tiểu cô nương tiếng gạo, chính là viện trong viện ngoài người đều nghe thấy được. Loại này thời điểm, các nàng lại mạnh mẽ đem người giá lên xe ngựa, nước miếng đều có thể chết đuối bọn họ. Nơi này là hứa ra thôn, dư luận cũng sẽ không đứng ở bọn họ bên này. Nếu là bởi vì việc này xử lý không tốt mà ảnh hưởng hầu phủ danh dự, hầu ra tuyệt không sẽ nhẹ tha cho bọn hắn. Lưu quản gia cũng thở dài, nói, tính, đi về trước đi. Nguyễn Ma Ma gật đầu đồng ý. Lưu quản gia liền đối với lý trưởng cùng tộc trưởng nói, nếu hy cô nương không nghĩ đi, chúng ta cũng không thể ngạnh trói nàng trở về. Hôm nay cái trước như vậy đi, chờ bẩm hầu ra, phu nhân rồi mới quyết định. Lý trưởng cùng tộc trưởng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói hảo. Tiến đi đoàn người, lại ứng phó rồi xem náo nhiệt hỏi đông hỏi tây hứa ra thôn người. Tạ thị đóng lại viện môn, thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, lo lắng sốt ruột. Nàng biết, chuyện này không để yên. Ký chủ, ký chủ, ta cùng ngươi nói cái tin tức tốt. Hứa hy trong đầu đống nhiên vang lên một trận kích động thanh âm. Hứa hy mí mắt cũng chưa nâng, cái gì tin tức tốt. Hệ thống chướng ngại bị sửa được rồi một bộ phận, có thể khai thông hệ thống thương thành. Ký chủ, ký chủ, chỉ cần ngươi có cũng đủ trí tuệ tích phân. Là có thể đổi thương thành đồ vật, giá cả lợi ích thực tế, lượng đại tự ưu Ngươi mau đổi theo Thượng Nguyễn Mama cùng các nàng hồi hồi phủ. Đi theo hầu phủ mời đến tiên sinh học cầm kỳ thư họa kiếm càng nhiều tích phân, mua càng nhiều hệ thống thương phẩm. Hệ thống thanh âm hoan thoát đến độ phá âm. Hứa hy trong mắt xoay chuyển, đem hứa tuyết tống cổ đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng, đối hệ thống nói, ngươi đem thương thành đồ vật cho ta xem. Đánh nàng từ thế giới này tỉnh lại, hệ thống đều là lấy thanh âm hình thức ở nàng trong đầu cùng nàng giao lưu, nàng còn chưa từng có nhìn đến quá hệ thống là bộ dáng gì. Đến nỗi thương thành đồ vật, nàng càng cảm thấy hương thú. Nếu là có cái gì đại lực hoàn, tẩy thủy đan linh tinh đồ vật thì tốt rồi, lại vô dụng, cho nàng tới cái máy tính, di động, làm nàng lên mạng nhìn xem tiểu thuyết chơi đem trò chơi, kia cũng mị tư tư không phải. Nay cổ đại sinh hoạt màu xanh lục dưỡng sinh. Lại thật sự nhàm chán vô cùng, liền dư thừa thư cũng không mấy quyển, nàng cảm thấy chính mình đều sắp mốc nghèo. Hơn nữa, hệ thống dọn ra thương thành tới, có phải hay không bị nàng không trở về hầu phủ bức? Nếu nàng ngoan ngoan ân cốt chuyện đi, hồi hầu phủ nỗ lực xoát trí tuệ giá trị, hệ thống có phải hay không liền trực tiếp đem thương thành cấp mội hạ? Như vậy tưởng tượng, nàng tựa hồ hiểu biết hệ thống liệu tính. Hệ thống còn không biết chính mình ở cái này xảo trá nhân loại trước mặt lộ đế. Chống rông đem thương thành hiện ra ở hứa hy trước mặt. Hứa hy nhìn hiện ra ở chính mình trước mặt giả thuyết con sáng, hỏi hệ thống nói, Này con sáng, người khác nhìn không thấy nhìn thấy. Nhìn không thấy, chỉ có ký chủ mới có thể nhìn đến. Hệ thống nói, hứa hy lúc này mới yên lòng, nhìn kỹ xem thương thành bên trong đồ vật. Sau đó, nàng sát mặt liền thay đổi. Thiếu năng trí tuệ ngươi lăn ra đầy cho ta. Nghe ra hứa hy nghiến răng nghiến lợi. Cứ việc biết nàng đánh không chính mình, hệ thống mạc danh mà vẫn cảm thấy có chút túng, đối với đối phương gọi chính mình thiểu năng trí tuệ cũng không có gì cảm giác. Nó nhược được hỏi, ký chủ, cái, chuyện gì? 6 chương 6 lưu manh ký chủ hảo khó làm. Chương 6 lưu manh ký chủ hảo khó làm. Hứa hy chỉ vào to như vậy trên quần sáng kia lẻ loi ỉ cổn, tức đến sắp điên, người nói thương thành, chính là cái này, chỉ bán giống nhau rách nát ngoạn ý nhi. Kia, kia không phải rách nát ngoạn ý nhi, đó là mỹ nhan hoàn. Ăn một cái, có thể làm ngài có được thịnh thế mỹ nhan. Hệ thống khí hư mà giải thích một câu sau, tựa hồ có được tự tin, ngự khí trở nên hưng phấn lên. Ký chủ ngươi phải biết rằng, mặc kệ ở nơi nào, đều là xem mặt thế giới. Nếu ngươi có được ai cũng so không được thịnh thế mỹ nhan, có phải hay không có thể đi ngang? Hầu phủ những cái đó cặn bã còn dám ở ngươi trước mặt tự cho là thanh cao, khinh thường ngươi, cười nhạo ngươi sao? Hư hứa hy cười lạnh, tỉ là bằng tài hoa ăn cơm, không bằng mặt. Hơn nữa mặt nàng cũng không xấu, tuy không khuynh quốc khuynh thành, lại cũng trung thượng chi tư, vẫn là cái khí chất mỹ nữ. Lại nói, nói ngươi xuẩn, ngươi thật đúng là xuẩn. Nàng lại nói, ta không có tự bảo vệ mình năng lực, tại đây cường quyền thế giới, không có được mỹ mạo kia không phải sợ chính mình bị chết không đủ mau sao. Hồng nhan bạc mệnh, ngươi nghe nói qua không? Lao Hoàng đế tuyên ta tiếng cung, hậu cung phi tử đấu kỵ ta mỹ mạo, trực tiếp đem ta này không có gì chỗ rửa nữ nhân an toán. Bất qua mấy năm, chúc mừng ngươi, ngươi là có thể có được tân ký chủ. Nàng xoa eo, hung tận nói, ta nói, ngươi tưởng đổi tân ký chủ nhân lúc còn sớm nói, ta hiện tại liền lập tức tự xác, ngươi liền có thể đi đến cậy nhờ tân ký chủ. Hệ thống, lại tới chiêu này, nó hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng nghẹn quất giả vờ ủy khuất nói, ký chủ, ngươi như thế nào như vậy tưởng ta? Ta chói định ký chủ, là nhìn chúng ký chủ cao chỉ số thông minh, cũng không phải là tùy tiện cái nào a miêu a cẩu có thể vào được ta mắt. Người thiếu lửa dối ta, hứa hi không dao động, chạy nhanh, đem mặt khác thứ tốt lấy ra tới mang lên. Kêu mỹ nhan hoàn thí dùng không có, còn quý đến cực kỳ. Yêu cầu trí tuệ giá trị một vạn. Mẹ nó, nàng viết một thiên bút lông tự, tay đều viết chặt đức, mới có thể đến một cái trí tuệ giá trị. kia nàng khi nào mới có thể mua nổi đồ vật? Không có, thật không có. Hệ thống lần này là thật hủy khuất. Mở ra thương thành là yêu cầu năng lượng. Ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, vốn gì ta là tính toán chờ ngươi tích có đủ mấy vạn trí tuệ giá trị, mới dùng những cái đó trí tuệ giá trị mở ra thương thành. Như vậy ta tự mang về điểm này năng lượng là có thể bảo tồn xuống dưới. Thiên ngươi không muốn hồi hồi phủ muốn kiếm mấy vạn trí tuệ giá trị nói dễ hơn làm. Cho nên ta mới đem của cải tử lấy ra tới, mở ra thương thành. Sau này, chúng ta nhưng đừng gặp gỡ chuyện gì. Một khi ngươi gặp gỡ nguy hiểm muốn cho ta hỗ trợ, ta không năng lượng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi bỏ mạng Đến lúc đó, hai ta đều phải xong đời. Nói đến mặt sau. Hệ thống hủy phải tới rồi cực điểm. Hứa hy. ta lược ngươi cái đại tạo. Nay hệ thống đến có bao nhiêu hy vọng nàng ơn nguyên cốt truyện đi, hồi hồi phủ đi soát trí tuệ giá trị và mà a, đều không tiếc lấy cận tồn năng lượng tới khai thương thành, thiên này rắc rưởi thương thành còn không có điều dùng. Đây là không hố nàng sao? Bất quá, tưởng lấy cái này tới uy hiếp nàng hồi hồi phủ, làm nàng ngoan ngoãn nghe lời, không có cửa đâu. Nàng lạnh mặt nói, nếu như vậy Khiê chúng ta cũng đừng hồi cái gì hầu phủ. Nơi đó nhiều nguy hiểm A1 không cẩn thận đã bị ai ám toán. Chúng ta liền tại đây tiểu sơn thôn ngốc, tuy rằng ăn dùng chẳng ra gì, nhưng cũng không có gì nguy hiểm không phải. Sau này thật sự ngốc không đi xuống muôn suất giá, ta liền gả cái trong nhà nhân khẩu đơn giản người thành thật. Bằng ta chỉ số thông minh cùng đời trước kiến thức, kiếm chút đỉnh tiền dưỡng ra sống tạm vẫn là không thành vấn đề. Chúng ta không cầu đã từng có được, Chỉ cầu thiên trường địa cửu, bình bình đạm đạm mới là thật sao? Hệ thống trận tròn mắt. Nó này ký trụt như thế nào như vậy khó làm. Đều như vậy, còn không chịu ấn nguyên cốt chuyển đi. Nó trói định rốt cuộc là cái cái gì lưu manh ký chủ Hoàn toàn là mềm cứng không ăn a Nhìn hứa hi khí định thần nhàn mà lên giường, thoải mái dễ chịu mà nằm xuống. Tựa hồ muốn ở chỗ này bén dễ nẻ mầm bộ ráng. Hệ thống hoàn toàn hoảng sợ. Đừng! đường A ký chủ. Ta cho ngươi thấu cái đế, ngươi hiện tại luyện tử quá cấp thấp, cho nên luyện một thiên mới chỉ phải một cái trí tuệ giá trị. Chờ ngươi tự thượng một cái bậc thang, luyện một thiên tự liền có hai, tam thậm chí càng nhiều trí tuệ đáng giá. Ngươi ngắm lại, học sinh tiểu học viết tự, có thể cùng đại sư viết so sao. Trí tuệ giá trị là ân giá trị cao thấp cấp. mà khác, cầm kỳ thư họa cũng như thế. Không có hứng thú. Hứa hy lười biếng địa đạo. Hệ thống. Nó cắn răng một cái, như vậy, chờ ngươi tích cốc đủ một vạn trí tuệ giá trị, ta sẽ làm thương thành nhiều giống nhau thương phẩm. Hứa hy mở mắt ra, tới điểm hứng thú, là cái gì? Mỹ Thanh Hoàn. Thích. Hứa hy mắt trợn trắng, xoay người ghé vào trên giường trực tiếp dùng cái hốt đối với hệ thống. Hệ thống nửa ngày không lên tiếng, tựa hồ ở phiên chính mình của cải. Chờ hứa hy đều sắp ngủ rồi, nó mới đột nhiên lại lên tiếng. Nhanh nhẹn hoàn. Hứa hi nháy mắt thanh tỉnh. Bất quá nàng không có mở mắt ra, làm bộ không có hưng thú mà bộ dáng, ngắp một cái, lười biến hỏi, nhiều ít trí tuệ giá trị. Hệ thống mừng thầm, nhắc nhở chính mình muốn ổn định, báo cái con số, tam vạ. Nga. Hứa hy hữu khí vô lực mà lên tiếng, liền không còn có phản ứng. Ký chủ. Ký chủ. Hệ thống liên thanh tiêu la, nhanh nhẹn hoàn ngươi đều không cần. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì đồ vật? Hứa hy nỗ lực mở mắt ra, ngắp liên tục, nhanh nhẹn hoàn miễn miễn cưỡng cưỡng còn chắp vá đi, chỉ là quá quý, cũng không biết qua cái 10 năm 8 năm ta có thể hay không tích có đủ tam vạn trí tuệ giá trị, thả chờ xem. Mắt thấy hứa hy thật muốn ngủ đi qua, hệ thống tiêm giọng nói reo lên, hai vạn, hai vạn trí tuệ giá trị, lại không thể thiếu. Thứ này đều là ta hoa 2 vạn năm từ thương thành mua tới, lô vốn bán cho ngươi. Hai vạn người đều không cần, ta cũng không có biện pháp. Nói đến mặt sau, nó đều mang lên khóc nước nở. Không còn có so nó hôn đến thảm hại hơn hệ thống. Mẹ nó một văn tiền không kiếm không đến nói, còn hướng trong điền nở nhiều tiền, liền quan tài bổn nhi đều lấy ra tới, nó còn có thể thảm hại hơn điểm sao. Hứa hi ở trong lòng cho chính mình so cái thắng lợi thủ thế, liền hoàn toàn chìm vào hát ngọt hương chung. Đương lưu quản gia cùng Nguyễn Ma Ma đoàn người xe ngựa trở lại kinh thành khi, tuy bình hầu phủ chính đường hoặc ngồi hoặc đứng một đám nữ nhân. Hầu phủ lao hầu ra dưới gối ba trai hai gái, đại nhi tử cùng đại nữ nhi đều là hầu lao phu nhân sở sinh, con thứ hai, con thứ ba cùng tiểu nữ nhi còn lại là con vợ lẽ. Lao hầu ra qua đời, hầu phủ cũng không có phân ra, hiện giờ nhà chính ngồi chính là ba cái phòng đầu phu nhân cùng các nàng con dâu, chưa xuất ra nữ nhi. Hơn nữa nhà hoàng bà tử, tế tế ai ai cũng không phải là một phòng người. Ngồi ở lão phu nhân hạ đầu hầu phu nhân chu thị, nhìn đến nhị phu nhân ngụy thị đứng ngồi không yên bộ ráng, không khỏi cười an ủi nói, đệ muội đừng có góp. Canh giờ này, nghĩ đến bọn họ cũng nên đã trở lại. Nói nàng phân phó nhà hoàn đi cửa nhìn xem, Nguyễn Ma Ma các nàng trở về chạy nhanh tới bẩm báo. Nhà hoàng theo tiếng đi. Hầu lao phu nhân đường thị lại hừ lạnh một tiếng. Nói, nàng nếu là thật để ý kia hài tử, năm đó cũng sẽ không đem thân sinh nữ nhi cấp đánh mất. Bảy trương bảy triệu như ngữ. chương 7 triệu như ngữ. Nhị phu nhân mỹ thị tuy rằng túi đầu không có cái lại, nhưng bản một khuôn mặt đầy mặt không cao hứng, trong mắt còn hiện lên một mà toán độc chi sắc. Ngồi ở nàng phía sau một cái 13-14 tuổi nữ hài tử, cũng túi đầu giảo khăn tay, đây đúng là cùng hứa hi ôm sai đứa bé kia, tên là triệu như ngữ. Lão phu nhân thấy thế, chiều nàng vây vây tay, tiêu lên, ngựa tỉ nhi, lại đây tổ mẫu nơi này. Chiều như ngựa ngẩn đầu nhìn hầu lão phu nhân liếc mắt một cái, đứng dậy chậm rãi đi qua. Lão phu nhân nói, tỷ tỉ, tỉ ngươi dù sao cũng là ta hầu phủ huyết mạch, tiếp nàng trở về, ngươi cũng không thể nghĩ nhiều. Ngươi ở nhà ngần ấy năm, tổ phụ cùng cha mẹ ngươi không thiếu thương ngươi, sớm đem ngươi đường thân sinh đối đãi Ngươi thân sinh cha mẹ cũng không có. Nơi này chính là nhà của ngươi. Sau này à, ngươi vẫn cùng trước kia giống nhau, biết không? Triệu như ngữ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nói cái gì đau nàng, còn không phải nhìn chúng nàng có giá trị lợi dụng. Nàng đánh tiểu liền biết mẫu thân không đau nàng, lại bởi vì phụ thân là con vợ lẽ, mẫu thân tính tình cũng không thảo hỷ. Lao phu nhân, phu nhân đãi nhị phòng sở hữu hài tử cũng chỉ là mặt mũi tình. Mẫu thân vẫn luôn khinh thường phụ thân, theo ngoại tổ lên trước nàng ở nhị phòng hành sự càng thêm ương ảnh. Nhưng cũng không biết là xây dựng ảnh hưởng vẫn là từng ở Lao Phu Nhân, Đại Phu Nhân trong tay ăn qua mệt, nàng ở hai người trước mặt lại là không dám làm càn. Cũng bởi vậy, triệu như ngữ cảm thấy chỉ cần lấy lòng Lao Phu Nhân cùng Đại Phu Nhân, đạt được các nàng niềm vui, nàng mới có thể quá thượng hảo nhật tử, ít nhất về sau cho nàng đính thân, Lao Phu Nhân, Đại Phu Nhân cũng có thể tận tâm chút. Mẫu thân nơi đó là tuyệt đối trông cậy vào không thượng. Mà có Lao Phu Nhân, Đại Phu Nhân làm chủ, mẫu thân cũng không dám nói thêm cái gì. Cho nên triệu như ngữ từ 9 tuổi suy nghĩ cẩn thận điểm này khởi, liền mọi cách mà lấy lòng Lao Phu Nhân cùng Đại Phu Nhân, ở các nàng trước mặt trang ngoan ngoãn, học thứ gì cũng liều mạng mà đi học, làm dạy dỗ ma ma ở Lao Phu Nhân, Đại Phu Nhân trước mặt khen nàng. Cũng bởi vậy, Lão phu nhân cùng đại phu nhân đối nàng cũng dần dần coi trọng lên, tới rồi nàng 13 tuổi, đại phu nhân đi ra ngoài giao tế, tổng hội đem nàng mang lên. Nàng cũng không có cô phụ đại phu nhân này phiên tâm, mỗi lần đều có thể đem khác tiểu thư cấp so đi xuống, đạt được các vị phu nhân khích lệ. Liên ở năm nay thưởng hà bữa tiệc, bình nam hầu nhị công tử nhìn chúng nàng dung mạo cùng nàng hiển lộ ra tới tài học, năn nỉ mẫu thân muốn tới cùng hầu phủ cầu hôn. Bình Nam hầu phu nhân liền nhờ người cùng đại phu nhân lộ ra kết thân ý tứ. Tuy bình hầu phủ nguyên lai là tuy quốc công phủ, tổ tiên mấy thế hệ đều đóng giữ biên quan, nhân công lao cực đại, tức vị vẫn luôn chưa hàng đẳng. Thẳng đến này một thế hệ triệu nguyên Huân nhân thân thể quá yếu không thể nhập quân doanh, chỉ ở binh bộ treo cái từ lục phẩm chức quan nhàn tảng, tức vị cái này hàng xuân dưới, trở thành tuy bình hầu phủ. Vốn dĩ từ quốc công gia hàng tức đến hầu gia tuy bình hầu phủ ở rơi quý tộc chung cũng không tính mất mặt, bởi vì này thực thường thấy. Công, hầu, bá, tử, nam ngũ đẳng tức vị, hầu tước vẫn là địa vị tương đối cao. Nhưng thế nhân quyền cao, nếu bổng có tức vị cũng là vô dụng Nhân gia bị hàng tức thậm chí không có tức vị, các nam nhân hoặc ở trên triều đình nhậm quan lớn, hoặc ở trong quân gánh chức vị quan trọng, luôn có như vậy một hai cái có tiền đồ, có thể chống đỡ gia tộc không ngã. Nhưng đương nhiệm tuy bình hầu ra từ nhỏ nhiều bệnh, văn không được vo không xong, nhị lao ra cùng tam lão ra đều không phải có tiền đồ. Đương nhiên, một phương diện là tư chất không được, về phương diện khác cũng là vì bọn họ con vợ lẽ, lao phu nhân chèn ép bọn họ không nghĩ làm cho bọn họ quá có tiền đồ, vượt qua nhà mình thân nhi tự duyên cớ. Mà tiểu đồng lứa, vài vị thiếu gia biểu hiện cũng thường thường. Hơn nữa ở quốc công gia trên đời khi, trong phủ gia vài kiện xui xẻo sự hoa không ít tiền, đem trong nhà tích tụ tiêu hết, sau lại quốc công gia sinh bệnh kéo mấy năm, tiền thuốc men là cái mở rộng ra chi, mỗi ngày quý báo dược liệu cùng nước chảy dường như, trong phủ thật sự chống đỡ không đi xuống, bán rất nhiều tòa nhà, cửa hàng cùng đồng ruộng, tuy bình hầu phủ suy bại, ở kinh thành mọi người trong mắt là có thể dự kiến. Loại này từ từ suy bại quý tộc, ở giới quý tộc hôn nhân thị trường tự nhiên là không được cưa thích. Cũng bởi vậy, Vô luận là tuy bình hầu thế tử triệu tinh tuyên, vẫn là mặt khác mấy cái hoặc đích hoặc thứ thiếu ra, tiểu thường, hôn phối khi đều không lớn như ý, cưới, gả nhân ra, nếu không cùng hầu phủ giống nhau đều là từ từ suy bại, nếu không chính là không có căn cơ năm, lục phẩm tiểu quan. Mà một cái gia tộc hay không có thể thịnh vượng lên, một cái là dựa vào hầu đại tự thân bản lĩnh, một cái là dựa vào liên hôn. Hiện tại hầu phủ hầu đại đều không thể làm. Liên hôn đối tượng cấp bậc cũng càng ngày càng thấp Như thế đi xuống Chỉ có thể là tuần hoan đắc tính Càng ngày càng suy bại Vì cái này lão phu nhân đường thị sầu đến buổi tối đều ngủ không yên Nhưng muốn cho nàng bồi dưỡng Cùng nàng tranh trượng phu các di nương nhi tử Thay thế nàng thân nhi tử Thân tôn tử Do đó đổi lấy hầu phủ vinh hoa phu quý kéo dài Nàng cũng là trăm triệu không chịu Cho nên Mấy năm nay Nàng trừ bỏ bồi dưỡng thân tôn tử nhóm Chính là muốn cho các cháu gái gã đến tốt một chút Mà coi trọng triệu như ngữ bình nam hầu phủ lục gia liền không giống nhau Bình nam hầu bản thân là nhất phẩm tướng quân Sau lại ở đối địch khi lập công lớn Bị phong làm hầu tước Hắn mấy cái nhi tử đều ở trong quân kiêu dung thiện chiến Còn mỗi người thuộc đọc binh thư Tiền đồ nhân kỷ Người một nhà rất được đường kim hoàng thượng coi trọng Lục ra có thể nói là trong giới quý tộc tân quý Dưới tình huống như vậy Triệu như ngữ có thể bị bình nam hầu phu nhân coi trọng, tưởng xứng cho nàng thần sinh con thứ hai, có thể thấy được hầu lao phu nhân là như thế nào cao hứng. Nay ở đông đảo cháu trai cháu gái việc hôn nhân, xem như một môn cực hảo việc hôn nhân. Hơn nữa cùng bình nam hầu phủ thành thông gia sau này tuy bình hầu phủ các tiểu thư làm mai liền có tự tin. Rốt cuộc cùng tân quý bình nam hầu phủ trở thành anh em của trèo, đối rất nhiều nhân ra tới nói cũng là một cái không tồi lựa chọn. Cho nên triệu như ngữ rất rõ ràng, có như vậy một cọc hôn sự ở, mặc dù còn không có đính thân, Lào Phu Nhân cũng sẽ không đem nàng đưa về hứa ra đi. Không riêng sẽ không đưa, còn sẽ đối nàng so trước kia càng tốt. Kiếp trước, Lào Phu Nhân cũng cùng triệu như ngữ nói qua giống nhau nói. Lúc ấy 14 tuổi triệu như ngữ cũng không rõ ràng hầu phủ tình cảnh cùng chính mình cuộc hôn nhân này đối hầu phủ ý nghĩa, lập tức cảm động không được. Toàn tâm toàn ý muốn hồi báo hầu phủ đối chính mình nhân tình. Sau lại hầu phủ xảy ra chuyện, nàng cực lực hòa giải. Bất quá một chút dùng đều không có, liên lụy đến nàng chính mình ở bình nam hầu phủ nhận tử cũng không hảo quá lên. Nhưng hiện tại, thấy rõ ràng này hết thể triệu như ngữ, trong lòng lại là một tia gợn sóng cũng không khởi. Nàng nội tâm bình tĩnh đến thậm chí lạnh nhạt, nhưng đời trước nhiều năm nội trạch sinh hoạt, làm nàng diễn kịch kỹ thuật lô hỏa thuần thanh, nước mắt nói đến là đến. Nàng chấp chấp mắt, hai hàng thanh lệ chạy xuống xuống dưới, một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng Nàng túi đầu nghẹn ngào đáp, là, như ngự đã biết, lúc này mới ngoan. Lao phu nhân tử ái mà vô vô tay nàng, lại nói là, ngươi nguyên bài thứ năm, tỷ tỉ, tỉ ngươi so ngươi đại hơn một tháng. Nàng hiện giờ trở về, ngươi liền sau này dịch một chút, bài thứ sáu. Nói, nàng ngẩn đầu nhìn quét trong phòng liếc mắt một cái, nói, chuyển xuống đi. Sau này liền cứ gọi ngũ cô nương vì lục cô nương. Mới trở về hy cô nương, còn lại là ngũ cô nương. Đúng vậy trong phòng nhà hoàn bà tử đều đồng thời theo tiếng. Lao phu nhân, phu nhân, nhị phu nhân, Nguyễn ma ma các nàng đã trở lại. Ngoài phòng chạy vào một cái nha hoàn, liên thanh bẩm. Mọi người đều tinh thần rung lên, dưỡng mắt hướng ngoài cửa nhìn lại. Tám trương tám giật mình. chương 8 giật mình. Chỉ chốc lát sau, lưu quản gia. Nguyễn ma ma cùng hai cái nha hoàn vào được, quỳ xuống chiều thượng khái cái đầu. Ở bọn họ phía sau không thấy được người, lại thấy này mấy người hành đại lễ, hầu lao phu nhân sắc mặt trầm xuống. Người đâu? Các người đi tiếp người đâu? Lão phu nhân, khi cô nương nói chúng ta không bằng chứng, không thể chứng minh nàng là hầu phủ hài tử, bởi vậy nàng không chịu cùng chúng ta trở về. Nguyễn ma ma nói, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đã trở lại nhị phu nhân phía sau ngồi xuống triệu như ngữ càng là giật mình được mất thái mà há to miệng. Việc này, như thế nào cùng đời trước không giống nhau đâu. Đời trước, hứa hy chính là một tiếp đã trở lại, một cổ không phong khoáng, hành sự sợ hãi rồi rẻ, nói chuyện làm việc đều thượng không được mặt bản. Lần đầu tiên gặp mặt, lão phu nhân cùng phu nhân liền không thích nàng, liên quan lần nữa mà giống vừa rồi giống nhau châm trọc oán trách nhị phu nhân. Nhị phu nhân tựa hồ vốn dĩ liền đối hứa hy không thích, hơn nữa lao phu nhân cùng phu nhân vì việc này nhiều lần giáo hơn nàng, nàng càng thêm mà chán ghét hứa hy. Vì thế nàng đối hứa hy, liền cùng đối nàng cái này dưỡng nữ giống nhau, người trước có vẻ thân thiện thân mật, sau lưng các loại nói móc, vắng vẻ thậm chí cha tấn. Hứa hy làm một cái nhà nghèo nhân ra nuôi lớn hài tử, tiến hồi phủ sau thập phần tự ti, hơn nữa nhị phu nhân cái này mẹ ruột cũng như thế đối lại nàng. Trong phủ những cái đó phủng cao dấm thấp nô buộc nhóm đối nàng cũng đã không có nửa phần tôn quý, làm nàng trở nên càng thêm hầm hực tự ti. Sau lại tuổi tới rồi, muốn bàn chuyện cưới hỏi, đại phu nhân ra cửa thời điểm mang nàng đi ra ngoài giao tế, nàng các loại làm lỗi, ở kinh thành quý nữ vòng chung đều thành trò cười. Hầu phủ vẫn luôn ở đi xuống pha lộ, đỉnh cấp rơi quý tộc hầu phủ đã vào không được. Ngay thương đều là cùng một ít cùng hầu phủ đồng dạng tình cảnh cùng những cái đó năm lục phẩm tiểu quan phu nhân giao tế. Hứa hy thân thế vốn là bị người nói chuyện say xưa, nàng như vậy vừa ra xấu, càng là làm hầu phủ bị người nhạ báng. Lúc ấy lao phu nhân khí không được, dứt khoát hạ lệnh không cần mang nàng ra cửa. Vì thế hứa hy vẫn luôn phí thời gian đến 18 tuổi, mới từ nhị phu nhân làm chủ, gà cho một cái gia cảnh chẳng ra gì thanh danh còn thập phần không tốt nam nhân. Triệu như ngữ nhớ rõ rành mạch, Hứa hy đời trước chính là hôm nay bị tiếp trở về. Bởi vì hôm nay là triệu như ngữ sinh nhật. Tuy rằng nhị phu nhân không coi trọng, nhưng đại phu nhân sẽ làm phòng bếp cho nàng chuyên môn làm mấy thứ thích ăn đồ ăn, còn sẽ cho nàng tài một thân bộ đồ mới, trong phủ tỷ mội liền cũng sẽ đưa nàng điểm tiểu lễ vật Nhưng nhân hôm nay hứa hy phải bị tiếp trở về, trừ bỏ đường tỷ cùng đường mội, ai cũng chưa lo lắng nàng sinh nhật. Nhưng sự tình cùng đời trước so sánh với. Thế nhưng không giống nhau. Hứa hy chẳng những không có ngoan ngoãn cùng Nguyễn Ma Ma hồi hầu, nàng còn nói cái gì không có bằng chứng, không thể chứng minh nàng là hầu phủ hài tử, cho nên không chịu trở về nói như vậy. Triệu như ngữ không biết vừa rồi có phải hay không chính mình nghe lầm. Đây là hứa hy có thể nói ra nói sao. Hứa hy sẽ không theo nàng giống nhau, cũng trọng sinh đi. Nàng gắt gao mà nhìn chầm chầm Nguyễn Ma Ma, hy vọng nàng có thể đem lời nói mới rồi lại lặp lại một câu. Nhưng mà Nguyễn Mà mà nói xong lời nói sau liền buồn buồn phận phận mà đứng ở nơi đó, hơi ru đầu không có nói thêm câu nữa lời nói. Hầu Lao Phu Nhân kinh ngạc qua đi, nhìn về phía Lưu Quảng Gia, Lưu Hằng, người đem tình huống cẩn thận nói nói. Ngữ khí khôi phục ngày thường đám nhiên. Đúng vậy. Lưu quản Gia cũng không dám thêm ru thêm toàn, thành thành thật thật đem hôm nay sự đều bẩm báo một lần. Nghe được hắn thuật lại hứa hy nói, lại nghe được vì không trở về Hầu Phủ. Hứa Hy không tiếc thắt khổ tự sát, mọi người đều sợ ngây người, trộn quan sát lão Phu Nhân thần sát, liền thấy Lao Phu Nhân mặt sớm đã hắc thành đáy nổi. Mà triệu như ngữ đã xác định, hiện tại hứa Hy tuyệt đối không phải là đời trước hứa Hy. Sự tình chính là như vậy. Lao Nô lo lắng Hy cô nương lại làm ra quá kích hành vi, cũng lo lắng người khác nói chúng ta hầu phủ làm khó người khác, liền không lại quên nhiều, về trước tới bẩm quá Lao Phu Nhân, hầu ra cùng Phu Nhân lại. Lưu quản gia nói, hầu lao phu nhân ngồi ở thượng đầu, sau một lúc lâu không có lên tiếng. Ban đầu còn có khe khe nói nhỏ nghị luận thanh đều ngừng lại, mọi người đều im mắng mà ngồi, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Một hồi lâu, hầu lao phu nhân mới thở dài một hơi, xoa xoa cái chán, phất tay nói, được rồi, các người đi trước nghỉ ngơi đi. Đãi lưu quản gia cùng Nguyễn Ma Ma mấy người lui ra, hầu lao phu nhân lại nói, chú thị, Ngụy thị lưu lại. Những người khác đều tan đi. Hầu phủ phu nhân, các cô nương đều lánh hạ nhân lui đi ra ngoài. Đó là hầu phu nhân cùng nhị phu nhân nha hoàn bà tử cũng đều bị hai người khiển đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có ba cái chủ tử cùng hầu lao phu nhân tâm phúc ma ma kim ma ma. Hầu lao phu nhân cầm Phật Châu ở trong tay chuyển, đôi mắt nửa khép, mở miệng nói, các ngươi là nói như thế nào? Tự nhiên là muốn tiếp trở về. Hầu phu nhân dẫn đầu mở miệng. Hai tử đổi sai tin tức là kinh thành phủ doan bên kia chuyển tới, trong kinh thành sớm đã tuyên dương khai. Lúc này chúng ta không đem người cấp tiếp trở về, chúng ta hầu phủ không phải làm người chế rêu sao. Hầu lao phu nhân trong tay lần chàng hạt dừng lại, mở mắt ra liếc nhị phu nhân một chút, hỏi, Ngụy thị, người đâu? Ngụy thị vẫn luôn túi đầu, làm người thấy không rõ lắm trên mặt nàng biểu tình. Thẳng đến lúc này, nàng mới ngẩng đầu lên, gật gật đầu nói ta đều nghe lão phu nhân, phu nhân. Hầu láo phu nhân nửa hiếp mắt nhìn nàng trong chốc lát, thẳng đến xem đến nhị phu nhân toàn thân cứng đờ, túi đầu không được tự nhiên mà rào khởi váy, nàng lúc này mới trọng lại nhắm lại mắt, đạm thanh nói, ngụy thị, ngày mai cái ngươi cùng nguyên lương hai người, mang theo ngữ tỉ nhi một khối đi một chuyến. Hai ngươi là hy tỉ nhi thân sinh cha mẹ, các ngươi tự mình đi tiếp nàng nàng mới có thể tâm an, ngữ tỉ nhi là hứa ra nữ nhi. Mặc kệ như thế nào đều nên đi nhận nhận môn, trông thấy thân nhân. Đúng vậy. Nhị phu nhân vội vàng đứng lên đáp ứng. Ta mặc kệ ngươi có yêu thương hay không kia hài tử, có nguyện ý hay không đem nàng tiếp trở về, nàng cũng là chúng ta hầu phủ huyết mạch, vạn không thể lưu lạc bên ngoài. Chúng ta hầu phủ hiện tại không bằng từ trước, lại ra cái lưu lạc bên ngoài cháu gái, thế nào cũng phải bị kinh thành người chế rêu không thể. Sau này, ai nguyện ý cùng chúng ta kết thân. Hầu lao phu nhân trong tay lần chàng hạt dừng một chút, nghĩ nghĩ lại nói, lưu quản gia hôm nay mang đi 100 lượng chưa cho, ngày mai cái khiến cho ngữ tỉ nhi mang đi, nói rõ ràng là nàng hiếu kính thúc thúc thầm thầm, trừ cái này ra lại bị chút lăng la tơ lửa cùng điểm tâm. Nhị phu nhân lại cúi lẩu ứng. Hầu lao phu nhân lúc này mới vây vây tay làm hai người lui ra. Đại hai người đi ra ngoài, hầu lao phu nhân phân phó kim ma ma, Đi đem hầu ra cùng nhị lao ra kêu lên tới. Hầu phủ lớn nhỏ đàn ông mười mấy, trừ bỏ hầu ra ở trong nhà môn treo cái chức quan nhàn tản, những người khác đều ăn không ngồi rồi. Hầu ra cái kia chức quan nhàn tản đã kêu chức quan nhàn tản, tự nhiên là không thường dùng đi nha môn làm việc. Bởi vậy, toàn phủ đàn ông liền không có một cái đến trong nha môn bận việc, hoặc là ở nhà, hoặc là ở bên ngoài quán trà, tiểu lầu hôn nhật tử. Bất quá con hảo. Bởi vì hầu phủ thu không đủ chi, hầu lao phu nhân quản tiền quản được nghiêm, trừ bỏ mỗi người mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng, bất luận kẻ nào không thể ở chướng thượng lênh tiền tài, một khi phát hiện có người ở bên ngoài bài bạc dạo thanh lâu, liền tính là tuy bình hầu bản nhân, đều đến chịu hầu lao phu nhân ra pháp trừng phạt. Bởi vậy tuy bình hầu phủ đàn ông tuy không thể làm, lại cũng không dám ở bên ngoài lung tung sinh sự. Nhiều nhất đi trong quán trà nghe một chút thư uống uống trà. Hướng đi đều là cố định. Kim Mama đi ra ngoài không đến một chén trà nhỏ công phu, tuy bình hầu Triệu Nguyên An cùng nhị lao ra Triệu Nguyên Lương hai anh em liền một trước một sau vào chính đường. Chín chương 9 tính toán. Chương 9 tính toán. Kim Hoa đem sự tình cùng hai vị ra nói nói. Hầu lao phu nhân nhưng không muốn chính mình phí miệng lưỡi, chỉ phân phó Kim Mama. Kim Mama liền đem sự tình một năm một mười mà nói. Hầu lao phu nhân đãi nàng nói xong, Liền nói, nếu là chúng ta làm nhà mình huyết mạch lưu lạc bên ngoài, trong kinh người không biết như thế nào chê cười chúng ta đâu. Nàng nhìn về phía nhị lao ra, cho nên, ngày mai cái ngươi cùng ngươi tức phụ đi, đem hải tử cấp tiếp trở về. Nàng tiểu hài nhi mọi nhà, không hiểu chuyện, các ngươi nói chuyện hướng điểm, đừng làm cho hải tử sinh khí không muốn trở về. Có cái gì muốn giao hấn, lãnh trở về lại nói. Nàng nhìn chầm chầm con vợ lẽ, ngươi kêu tức phụ nhi chính là cái sách không rõ. Năm đó đem hải tử ném, hiện giờ người khác giúp chúng ta đem hải tử tìm trở về, ngươi nhìn xem nàng bãi kia trường xú mặt, giống như người khác hại nàng dường như. Liên nàng như vậy, ngày mai cái còn không biết như thế nào đối hải tử đâu. Ta nhưng nói cho ngươi, hải tử tiếp không trở lại, các ngươi một phòng liền cho ta phân ra đi. Nhị lao ra triệu nguyên lương là con vợ lẽ, chính mình lại không có gì bản lĩnh, cũng không nguyện ý phân ra ở mẹ cả trước mặt nửa điểm tính tình không có. Hán vâng vâng dạ dạ mà ứng, lại thế nhà mình tức phụ giải thích, nguy thị chính là cảm thấy chính mình đánh mất hài tử, thật mất mặt, để cho người khác nhìn chê cười, trong lòng ảo não, nàng không ý tưởng khác. Hừ, nàng chính mình làm hồ đồ sự, hại toàn bộ hầu phủ đều đi theo mất mặt, lại hại hài tử bên ngoài ăn mười mấy năm khổ. nay đó nàng đảo không nghĩ, cũng chỉ tưởng nàng gương mặt kia, mặt nàng như thế nào như vậy lại đâu. Hầu Lao Phu Nhân chào phùng nói. Triệu Nguyên Lương không dám lên tiếng. Được rồi, trở về đi. Ngày mai cái lưu quản gia cùng Nguyễn Ma Ma còn một khối đi theo đi. Nên làm như thế nào, hai người ước lượng làm đi. Hầu Lao Phu Nhân không kiên nhẫn xem hắn gương mặt kia, gõ xong khiến cho hắn rời đi. Hầu Phủ một cái tiểu viện tử, Triệu Như Ngự đang ngồi ở trong phòng án thư, nhìn chính mình họa một bức họa phát ngốc. Từ Hầu Lao Phu Nhân nơi đó trở về. Nàng liền vẫn luôn bảo trì này tư thế đến bây giờ. Nàng đại nhà hoàn phụ sơ nhìn không được, ra tiếng an ủi nói, cô nương, lão phu nhân cùng phu nhân không phải nói sao. Các nàng chỉ là tiếp hy cô nương trở về, sẽ không đưa ngươi trở về. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Nàng không để nhị phu nhân. Nàng biết nhị phu nhân ở hầu lão phu nhân cùng hầu phu nhân luôn là trang một bộ thập phần yêu thương cô nương bộ ráng. Kỳ thật sau lưng, nàng đối cô nương thập phần lạnh nhạt. Cô nương mặc dù sinh bệnh, bẩm đến nàng nơi đó đi, nàng nhiều nhất cũng chỉ sẽ làm thỉnh làng chung, chính mình lại là chưa từng tới coi trọng liếc mắt một cái. Không giống đối thiếu ra, kia mới là chân chân chính chính mà yêu thương. Cho nên nếu hầu lão phu nhân cùng hầu phu nhân thật hạ quyết tâm đưa cô nương hồi hứa ra, nhị phu nhân tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Nhưng vừa rồi hầu lão phu nhân cùng hầu phu nhân đều lên tiếng, không tiễn cô nương trở về. Nàng tưởng không rõ cô nương vì cái gì còn một bộ tình cảnh bi thảm bộ dáng. Triệu như ngữ ngồi ở chỗ kia nhìn chằm chằm họa, bất quá là không nghĩ làm phủ sơ nhìn ra chính mình đang ngẩn người, kỳ thật suy nghĩ sớm đã phiêu thật sự xa. Nhưng tuy là như thế phủ sơ vẫn cứ không làm nàng thanh tĩnh, nàng không khỏi có chút bực bội, xua xua tay nói, ta không có việc gì. Nói, nàng dứt khoát tìm cái lý do, ta đầu có chút vượng, đi trên giường nằm trong chốc lát. Nói, cũng không đợi phù sơ động thủ, chính mình đem màn thả xuống dưới, quần áo đều không thoát liền trực tiếp nằm tới rồi trên giường. Phù sơ xem này tình hình, trong lòng càng thêm lo lắng. Nhưng cô nương một bộ không nghĩ nói chuyện bộ ráng, nàng cũng không thể nời hà, chỉ phải cầm cái theo banh, ngồi vào trước giường thủ, e sợ cho triệu như ngữ có cái cái gì sai lầm. Đem sở hưu quấy nhiễu đều ngăn cách bởi màn ở ngoài, triệu như ngữ mới cảm thấy thanh tĩnh. Tiếp tục tưởng tâm sự của mình. Nàng đời trước, thuận lợi gả cho Bình Nam Hầu nhị công tử Phó Vân Lãng. Sau lại Bình Nam Hầu cùng Thế Tử đều lục tục chết trận xa trường. Hoàng thượng nghiệm bọn họ một nhà trung liệt, cũng không có thu hồi tức vị, thuận lợi làm Phó Vân Lãng tập tức trở thành Bình Nam Hầu, mà nàng, cũng trở thành Hầu Phu Nhân. Tuy nói đời trước nàng không có thể sống quá dài, ở 23 tuổi sinh cái thứ ba hải tử thời điểm chết vào khó sinh. Nhưng không riêng ở Tuy Bình Hầu Phủ Chúng tỷ muội chung đó là ở Kinh Thành Bạn Cùng Lứa Tuổi, nàng hôn nhân sinh hoạt cũng coi như là thập phần mỹ mãn. Địa vị cao, trưởng phu đối nàng hảo, trong phòng không nói thiết thị, đó là thông phòng đều không có. Cùng chi tương phản, hứa hy kết cục liền thập phần thê thảm. Trọng sinh sau khi trở về, nàng cảm thấy trừ bỏ sinh xong cái thứ hai hài tử sau liền không cần lại mang thai, tránh cho chính mình khó sinh mà chết kết cục. Mặt khác không cần thay đổi cái gì, chỉ cần không có người tới quay nếu nàng, nàng vẫn ấn đời trước nhân sinh quỹ đạo đi là được. Nhưng phát hiện hứa hy có lẽ là trọng sinh người, nàng trong lòng tức khắc hốt hoảng. Hứa hy, tuyệt đối là cái không chừng nhân tố. Nàng đời trước quá đến thê thảm, chính mình sinh hoạt mỹ mãn, nàng sẽ không tới đoạt chính mình mỹ mãn nhân sinh đi. Trong khoảng thời gian ngắn, triệu như ngự trong đầu chuyển qua vô số ý niệm. Thậm chí cấp hứa hy hạ độc trực tiếp làm nàng biến mất ở thế giới này ý niệm đều ra tới. Bất quá này ý niệm cùng nhau đã bị nàng phủ nhận. Nàng hiện tại không phải bình nam hầu phu nhân, trong tay trừ bỏ phu sơ, căn bản là không có nhưng dùng người. Nàng trong viện tuy cũng có mặt khác nha hoàn bà tử, nhưng những người này đối nàng cũng không trung tâm. Đã làm, liền sẽ lưu có dấu vết. Một khi nàng ra tay lại làm người đã biết, mặc kệ nàng có hay không giá trị lợi dụng, Phỏng trừng lao phu nhân cùng đại phu nhân đều sẽ không lưu nàng tánh mạng, rốt cuộc hứa hy lại như thế nào cũng là hầu phủ huyết mạch. Hướng chi, hứa hy rốt cuộc như thế nào, nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm. Có lẽ cũng không phải nàng phỏng đoán như vậy đâu. Không duyên cớ hại nhân tính mệnh, nàng thật làm không được. Còn nữa, nàng đều trọng sinh, mặc kệ làm cái gì, chỉ biết so đời trước càng tốt. Phó vân lãng là nàng hao hết tâm tư mới hấp dẫn trụ. Đời trước nàng đều thuận lợi gả cho hắn, đời này nàng vô luận là đối phó vân lãng vẫn là bình nam hầu phu nhân yêu thích tính tình, hiểu biết đến so với bọn hắn bản thân đều rõ ràng. Tuy là như vậy, nàng việc hôn nhân này còn có thể bị hứa hy cấp đi, kia nàng cũng quá vô năng. Còn nữa, nàng quyết định đi ghi danh kinh thành nữ tử thư viện. Bằng nàng hai đời tích lũy tài hoa, hẳn là có thể thực thuận lợi liền khảo quá. Vào nữ tử thư viện, Nàng chỉ có so đời trước càng ưu tú Liên tính hứa hy sống lại một đời Bằng nàng kia ngu xuẩn đầu vóc Cùng nàng kia thượng không được mặt bản tính tình Cũng tuyệt đối so với bất quá nàng đi Nàng rốt cuộc sợ hãi cái gì đâu Như vậy tưởng tượng Chịu như ngữ dần dần thả lỏng lại Hôm qua biết hứa hy hôm nay hồi phủ Nàng nhớ tới đời trước sự Một đêm không ngủ hảo Nay một chút nằm ở trên giường Buồn ngủ đi lên Nàng lập tức đã ngủ Phù sơ không yên tâm Nghe được màn thật lâu không có động tĩnh, nàng vùng kim chỉ, nhẹ nhàng mà đem màn sọc lên một cái phủng, phát hiện Triệu Như Ngự sớm đã ngủ say, nàng lúc này mới yên lòng. Hứa ra thôn, Tạ Thị một ngày đều tâm thần không yên, thẳng đến chạm vạng nhìn đến trượng phu Hứa Vĩnh Lịch trở về, tâm mới yên ổn một ít, không đợi hắn đem đổ vật buông, liền đem hôm nay phát sinh sự nói với hắn. Hứa Vĩnh Lịch kinh ngạc nhìn về phía nghe được hắn trở về chính vào cửa Hứa Hi, hỏi: "Hi nhi, Ngươi thẩm thẩm nói chính là thật sự. Hứa hy gật đầu, là thật sự. Lại vô tình nói cái này, vội vàng hỏi hứa Vĩnh Lích nói, Thúc, ngươi giúp ta hỏi thăm sao. Hứa Vĩnh Lích gật gật đầu, hỏi thăm. Hắn nhìn hứa hy, nghĩ này chất nữ là hầu phủ tiểu thư, ánh mắt phức tạp, nghe nói muốn khảo thí, khảo qua là có thể đi vào. Hắn chân chờ, bất quá, ngươi thật không trở về hầu phủ sao. Ta không nghĩ trở về. Hứa hy thái độ kiên định mà nhìn hứa vĩnh ích, ta muốn đi thư viện nhậm thư. 10 chương 10 nữ tử thư viện. Chương 10 nữ tử thư viện. Cái này thời không, cùng nàng biết đến thời không hoàn toàn bất đồng. Nơi này là tác giả bằng tưởng tượng giá cấu thế giới, giả thiết một cái người xuyên Việt làm thượng thượng giới hoàng hậu, cho nên nữ tử địa vị có thể đề cao, các nàng có thể tiến học đường, làm nữ quan, khoa học kỹ thuật cũng so trong lịch sử cổ đại muốn tiên tiến một ít. Khoai tây khoai lang đỏ chờ cây nông nghiệp là có, xi măng, pha lê cũng có thể nhìn đến. Đồng thời, vị này hoàng hậu thành lập nữ tử thư viện. Ở nữ tử thư viện tốt nghiệp nữ tử, trừ bỏ ở hôn phối thị trường thượng cho chính mình tăng thêm một phần thật dày tư bản, càng là có thể bằng chính mình bản lĩnh ở triều đình hoặc trong nha môn nhậm chức. Nó cho sở hữu nữ tử dừng chân, tấn thân, thân một cái con đường. Hiện tại kinh thành nữ tử thư viện sân trường chính là đương kim hoàng hậu đương nương. Đi xuống tỉnh, Châu, huyện nữ tử thư viện sơn trưởng, cơ hồ đều là địa phương có danh vọng, xuất thân hiển hách nữ tử hoặc tuần phủ, chi châu, chi huyện phu nhân. Bắc Ninh huyện bởi vì là kinh thành thuộc huyện, thư viện sơn trưởng thân phận thực không đơn giản, là đương kim hoàng đế muội muội thượng đức trưởng công chúa. Thượng đức trưởng công chúa bởi vì cùng đương kim hoàng đế một mẹ đẻ ra, thả là hắn duy nhất thân muội muội. Hơn nữa phỏ mã thân là đại tướng quân, tay cầm binh quyền, hàng năm đóng giữ biên quan, đương kim hoàng đế đối nàng đặc biệt bất đồng, đem Bắc ninh cho nàng làm thức ốc, cho nên thượng đức trưởng công chúa liền thành Bắc ninh nữ tử thư viện sân trưởng. Nếu hứa hy vào nữ tử thư viện, đó chính là thượng đức trưởng công chúa học sinh. Tuy bình hầu phủ chính là cái xuống dốc quý tộc, đều mau bị bài trừ kinh thành giới quý tộc ngoại, ở thượng đức trưởng công chúa trước mặt liền đại khí cũng không dám xuyến. Nào dám cùng Thượng Đức Trưởng Công Chúa gọi nhịp. Đây là hứa hy chuẩn bị vì chính mình tìm chỗ dựa. Có thể nói, chỉ cần nàng có thể tiến thư viện, nàng liền tương đương trình độ mà không chế chính mình vận mệnh. Hơn nữa, nàng ở hiện đại sở học các loại tri thức cùng kỹ năng, cũng có xuất xứ, không đến mức bị người hoài nghi quỷ thượng thân, do đó muốn đem nàng tiêu chết. Chính là, hầu phủ có thể cho phép ngươi không quay về sao. Hứa Vinh Lích do dự nói. Hứa hi biết hứa Vĩnh Lích vợ chồng lo lắng cái gì? Nàng hố hệ thống có thể, nhưng không thể bởi vậy mà làm hứa Vĩnh Lích vợ chồng lo lắng. Thúc, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không hại hứa ra. Nàng nhìn chầm chầm hứa Vĩnh Lích nói, hơn nữa vì ta cùng ngũ cô nương, hầu phủ cũng tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi bất lợi. Ta chỉ cần một chút thời gian, ta sẽ xử lý tốt hầu phủ chuyện này. Ta thì đã biết hứa Hy khó xử, vội vàng đẩy đầy trượng phu. Ngươi đừng động nhiều như vậy, chạy nhanh đem hy tỉ nhi làm ngươi hỏi tham sự nói một câu. Hứa Vĩnh Lích đành phải đem trong lòng nghi vấn buông, bắt đầu nói về hắn hỏi thăm sự tới. Bọn họ này mấy cái thôn, là kinh thành tương ứng huyện Bắc Ninh huyện cấp dưới thôn xóm, đi huyện thành chỉ có 4, 5 giảm lộ, tới rồi huyện thành hướng đông lại đi 10 dặm chính là kinh thành cửa thành. Hứa Vĩnh Lích là đi thôn thoán hẻm tiểu người bán hàng rong, ngày thường đi kinh thành vào hóa. Liền khiêng đòn gánh ở huyện Thành cập quanh thân thôn nơi nơi bán, Kinh Thành cùng huyện Thành đều cơ thủ, hỏi thăm sự tỉnh cũng thực tiện lợi. Trong huyện nữ tử học đường chỉ có một chỗ, là quan phủ làm quan học, nhập học cần thiết là 10 tuổi đến 18 tuổi chi gian chưa lập gia đình nữ tử, phân giáp đất bính đinh 4 cái cấp bậc mới vừa vào học đều là đinh ban, chậm rãi lại thăng cấp, ngày thường giáo thủ giáo cầm kỳ thư họa cập theo thừa trở. Nửa năm quả nhập học phân biệt hai lượng, bốn lượng, tám lượng 15 lựa. Hiện tại vừa mới quá xong năm không lâu, ta nhờ người hỏi, chỉ cần khảo thí thông qua, là có thể lập tức đi vào niệm thư. Khi tỷ nhi ngươi cũng là hỏi đến xảo, khảo thí thời gian vừa lúc là ngày mai. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, bất quá khảo thí muốn giao 200 văn tiền phí báo danh, còn muốn đi lý trưởng nơi đó viết cái công văn, chứng minh thân phận. Nghe được trước nửa đoạn, ta thị đều tâm động lên. Nàng chỉ có một nhi một nữ. Nhi tử hứa sùng văn hiện giờ ở học đường niệm thư, nhưng nữ nhi hứa tuyết nhưng vẫn ngốc tại trong nhà. Nhân ba phụ hứa vĩnh tăng là tú tài, hứa tuyết là đi theo hứa hy một khối niệm thư. Tạ thị là cái yêu thương nhi nữ, vừa nghe trong huyện có như vậy nữ tử học đường, liền cảm thấy đưa đi học điểm bản lĩnh cũng thực không tồi. Nhưng nghe được mặt sau học phí, tạ thị nháy mắt đánh mất ý niệm. Nhà bọn họ không nghèo, trừ bỏ hứa vĩnh lích làm tiểu người bán hàng rong kiếm chút tiền. Còn có mười mấy mâu đồng ruộng Điểm này thu vào Cả nhà ăn uống đủ rồi Còn có điểm dư tiền có thể đưa hứa sùng văn miệng thư Nhưng trừ cái này ra một năm liền thừa không dưới mấy cái tiền Tuy nói đại phòng trong thành tòa nhà mỗi tháng Một lượng bạc tử tiền thuê đều ở tạ thị trong tay Nhưng trừ bỏ cấp hứa hy phó học đường phí dụng Nàng đều không tính toán động Hứa hy không trở về hầu phủ Nay đó tiền liền cho nàng làm của hồi môn Nàng phải về hầu phủ Này tiền liền cho nàng mang về phủ đi. Ai ngờ kia hầu phủ là cái cái gì tình hình đâu. Vạn nhất ăn chén cơm uống ly trà đều đến lấy tiền đi chuẩn bị, không có tiền chẳng phải là muốn tao. Hứa hy gật gật đầu, xoay mặt nhìn về phía tạ thị, thẩm, ngày mai cái làm hứa tuyết cùng ta một khối đi thôi. Đi học đường không riêng có thể học tri thức, còn có thể kết giao nhân mạch. Ngài cũng không hy vọng hứa tuyết cả đời ngốc tại này tiểu nông thôn, tài giá một cái người trong thôn đi. Cả đời hầu hạ cha mẹ chồng già trẻ, vây quanh bệ bếp đỏ quanh, gặp gỡ không hảo nhân ra còn phải bị đánh chửi, chịu cả đời nghèo. Ta thị ý động Nàng nhìn về phía trượng phu, trong miệng ngập ngừng nói, nhưng trong nhà không có tiền A. Ngươi không phải mỗi tháng cho ta nửa đồng bạc sao. Này tiền ta cũng chưa hoa, toàn tồn đâu. Chúng ta nếu có thể thi được đi, chỉ có thể niệm đinh ban, hai người nửa năm quà nhập học tổng cộng bốn lượng, ta nơi đó đều có. Tân nhũ ta cùng hứa Tuyết hai người học phí cùng giấy và bút một tiền. Hứa Hi nói, không đợi Tạ thị mở miệng, nàng liền xua tay ngăn lại nàng, "Ta biết ngài muốn nói gì, nhưng Hứa Tuyết là ta muội muội, này tiền ta cấp muội muội hoa, thầm thầm ngươi không thể cả ta." Lại nói, "Ở học đường học theo thùa, thi họa này đó kỹ năng là có thể kiếm tiền. Ngài không thể bởi vì tưởng thay ta thích có tiền, liền chậm trễ Hứa Tuyết cả đời." Mới vừa ngài cũng nghe tới rồi, học đường chỉ thu 18 tuổi chưa lập gia đình nữ tử. Chờ hứa tuyết gả cho người, tưởng lại đi học đường học tập, nhân ra liền không thu. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Tạ thị không nói chuyện, chỉ nhìn về phía trượng phu. Hứa Vĩnh lích nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hành, vậy như vậy làm. Hắn Trấn an thê tử nói, này tiền, coi như chúng ta mượn hy tỷ nhi. Sau này có tiền, trả lại cho nàng chính là. Cùng với tích cốc tiền cấp tuyết tỉ nhi làm của hồi môn, không bằng làm nàng đi học đường học điểm bản lĩnh. Ra có ruộng tốt ngàn khoảnh, không bằng một kỹ nơi tay. Có môn tay nghề ở, bất luận cái gì thời điểm đều không sợ. Tạ thị được trượng phu lời này, trong lòng vương lỏng, gật đầu nói, thành, vậy như vậy làm. Nàng nhìn về phía hứa hy, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng tự ái, hy tỉ nhi, ta thế tuyết tỉ nhi cảm ơn ngươi. Hứa ta cùng nàng cả đời tỉ mội đâu. Lời này nếu là ngày xưa nói, hứa vinh lích cùng tạ thị cũng chỉ biết vui mừng, vui mừng hai chị em cảm tình hảo, về sau có thể cho nhau chiêu ứng. Nhưng hiện tại hứa hy nói lời này, kêu ý nghĩa liền không giống nhau. Nàng ý tứ trong lời nói tái minh bạch bất quá. Mặc kệ nàng sau này có thể hay không hồi hồi phủ, có được hay không vì hầu phủ thiên kim, lại gả chính là nhà nào, nàng sẽ vẫn luôn đem hứa tuyết đương tỉ mội đối đãi. Sẽ không bởi vì chính mình đột nhiên phú quý, liền khinh mạn xa cách hứa ra. 11 chương 11 luận như thế nào phỏng vấn? Chương 11 luận như thế nào phỏng vấn? Hứa Vĩnh Lích cùng tạ thị đều cảm động không thôi. Khi tỉ nhi tạ thị đều không biết nói cái gì hảo. Hứa Hy không thói quen đối mặt này đó, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Đối hứa Vĩnh Lích nói, thúc, chúng ta đây ngày mai liền đi trong huyện khảo thí. Nàng nhớ tới một vấn đề. Nữ tử thư viện là có thể ở tốc đi. Hứa vĩnh lĩnh sửng sốt sửng sốt ta không nghĩ tới cái này, cho nên không hỏi. Ngày mai một khối hỏi đi. Hứa hy nói. Nàng nghĩ nghĩ, tiếp đón hai vợ chồng tiến nhà chính ngồi, mới nhìn hai người nói, nếu ta cùng hứa tuyết đều vào học đường, học đường lại không dừng chân địa phương, thúc thúc thẩm thẩm tính toán làm sao bây giờ. Hai người đều mày nhăn lại, trầm tư lên. Hứa hy không đợi hai người nói chuyện, lại nói. Không bằng, chúng ta dọn vào thành đi trụ đi, liền trụ nhà ta. Tạ thị vừa nghe liền tưởng nói chuyện, hứa hy vội vàng ngăn cản, thầm thầm ngay trước đừng cự tuyệt, nghe ta nói. Ngài xem, ca ca cũng ở trong huyện niệm thư, ta cùng tiểu tuyết cũng ở trong huyện niệm thư, thúc thúc còn cả ngày hướng trong huyện chạy, tương đương một nhà năm người người có bốn khẩu người đều ở trong huyện. Nếu dọn đến trong thành, chúng ta chẳng phải là càng tiện lợi sao. Hùng chi thúc thúc như vậy đi phô thoán hẻm quá vất vả, còn không bằng ở trong thành làm điểm tiểu sinh ý. Nàng nhìn về phía tạ thị, ta biết thẩm thẩm luyến tiếc trong nhà heo cùng gà. Nhưng kỳ thật dưỡng heo cùng gà, đã vất vả thu vào lại không nhiều lắm. Thẩm thẩm không bằng ở trong thành tùy tiện làm điểm mua bán nhỏ, thu vào cũng không thể so ở nhà dưỡng heo cùng gà thiếu, không mệt còn có thể chiếu cố sùng văn ca cùng tiểu tuyết muội mội. Tạ thị còn không có mở miệng. Hứa Vĩnh Lích liền cười khổ nói, nhưng mua bán nhỏ nơi nào là dễ dàng như vậy làm. Phải có tiền vốn, còn muốn ánh mắt hảo, nhập hành vào được chuẩn. Chuyện này, hắn đã cân nhắc rất dài một đoạn thời gian. Hắn cũng không phải cổ hủ người, tuy nói trong thành tòa nhà hắn sẽ không chiếm, nhưng mượn tới làm điểm nghề nghiệp hắn là sẽ không cự tuyệt. Kiếm được tiền, hắn cấp hứa hy nhiều thêm của hồi môn chính là, húng chi, nhà bọn họ hảo. Hứa Hy cũng có thể tìm được càng tốt nhân ra, về sau cũng càng có thể cho Hứa Hy chống lưng. Nhưng hắn cân nhắc tới cân nhắc đi, liền không nghĩ tới cái gì có thể kiếm tiền, đầu nhập thiếu, nguy hiểm còn nhỏ. Bọn họ nhân ra như vậy, không có tiền vốn, cũng nhận không nổi đầu tư thất bại tổn thất. Cho nên căn bản không dám vay tiền buôn bán. Hứa Hy nói, đã nhiều ngày dùng ta suy nghĩ một chút, hoặc có thể được cái gì dẫn dắt, cấp thúc thúc tưởng cái hảo nghề nghiệp. Nàng đảo không phải cấp không ra kiến nghị. Chỉ là nàng vừa tới, cái gì trạng vững đều còn làm không rõ, nàng đến làm một chút điều tra mới biết được này đó mua bán nhưng làm. Có một chút nhưng thật ra may mắn, nguyên chủ ở cốt chuyện là cái nhút nhát tiểu đáng thương cùng ngung đốc. Trong tiểu thuyết không biết nàng vì cái gì biến thành như vậy, nhưng hứa hi cảm thấy, nàng hẳn là trở về hầu phủ sau chịu các loại hoàn cảnh ảnh hưởng mới biến thành như vậy. Tiến hồi phủ trước tính cách như thế nào, tiểu thuyết cũng không có viết. Nhưng hứa hy ở nguyên chủ trong trí nhớ lây một chút, phát hiện nguyên chủ từ nhỏ ở trong thành lớn lên, lại là tú tài nữ nhi, nhận biết tự lại có vài phần kiến thức, ở tiểu dung thôn thôn dân cập hứa vĩnh đích người một nhà trước mặt, kỳ thật vẫn là rất tự tin, nói chuyện làm việc phong cách cùng hứa hy sai biệt không tính quá lớn. Hứa hy có nguyên chủ ký ức, ở nguyên chủ hành sự tác phong thượng thoáng thay đổi một chút, hơn nữa có hầu phủ tới đón cái này nhân tố ảnh hưởng nàng tính cách có biến hóa cũng sẽ không khiến cho hứa vinh lích một nhà hoài nghi. Mặt khác, hai nhà tuy là thân thích, cũng hàng năm có đi lại, nhưng rốt cuộc không phải sớm chiều ở chung. Hứa tú tài hứa vinh tăng lại chỉ có như vậy cái nữ nhi, đối nữ nhi giáo dục rất là tận tâm. hắn dạy hứa hi cái gì bản lĩnh, hứa vinh lích một nhà cũng không rõ ràng. Hứa ra vợ chồng lần lượt qua đời, cấp nguyên chủ rất lớn đả kích. Nàng có rất dài một đoạn thời gian đều là trầm mặc ít lời, Thường xuyên đem chính mình nốt ở trong môn đọc sách viết chữ, không để ý tới thế sự. Gần nửa năm dần dần hảo một ít, nhưng vẫn khôi phục không được cha mẹ ở khi hoạt bát có khả năng. Vì không làm cho Hứa hy cảm xúc dao động, Hứa Vĩnh Lịch một nhà cũng không dám ở nàng trước mặt đề cập trước kia ở trong thành sự. Bởi vậy, Hứa hy chân chính tính tình như thế nào, tự thân có cái gì bản lĩnh, Hứa ra nhị phòng cũng không hiểu biết. Nay liền cho Hứa Hi rất lớn phát huy không gian, không đến mức Hứa vĩnh lít trong lòng buông lòng cười nói, hành, kia thúc thúc liền chờ mong các ngươi. Không cần hiện tại liền làm quyết đoán, hắn liền không có như vậy đại áp lực. Hứa tuyết vừa nghe có thể có cơ hội tiến học đường, hưng phấn đến một đêm không ngủ. Ngày hôm sau đi theo phụ thân, ca ca cùng hứa hy lên xe ngựa. Trước khi đi, hứa hy lôi kéo tạ thị lầm nhầm lầm nhầm mà hảo một phen dặn dò. Đánh xe chính là hứa ra thôn người. Hứa Vĩnh Lích làm hắn trước đem mấy cái nam hải tử đưa đến học đường, lại quay đầu đi nữ tử thư viện. Nữ tử thư viện cũng không hiểu lánh, chính là huyện Nha mặt sau mấy chục mét xa, một cái rộng mở ngõi nhỏ đi vào. Bọn họ tới còn xem như sớm, nhưng lúc này đầu hẻm thế nhưng ngừng rất nhiều xe ngựa, xe la, đều mau đem ngõi nhỏ đổ đến ra vào không được. trừ cái này ra, còn có rất nhiều người hướng nơi này vào tới, đem một cái ngõi nhỏ đổ đến chật như nêm tối Có chút rõ ràng chính là toàn gia tới đưa trong nhà nữ hải nhi khảo học. Tiểu dung thôn xe là không thể không ở ly thư viện cực xa địa phương ngừng lại. Xuống xe đi, chúng ta chỉ có thể đi qua đi. Hứa Vinh Đích nói. Hắn thật sự không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy. Hứa Hy nhìn mặt sau còn có không ít người cùng xe từ bốn phương tám hướng vào tới. Nhìn thấu có chút là phú quý nhân ra, có chút là bình dân ba cánh, bất quá mặc dù là bình dân ba cánh. Cũng giống các nàng như vậy thu thập đến thể diện sạch sẽ, không có cái loại này xanh sao vàng gọn, quần áo tả tơi. Nàng không khỏi nhữ như mày. Xem ra, giống nàng như vậy, minh bạch nữ tử thư viện là tấn thân chi đạo có khối người ai nhiều như vậy người tới tham gia khảo thí, danh ngạch hữu hạn, có thể thấy được cạnh tranh thực kịch liệt. Nhiều người như vậy, mới chiêu 50 người, kia khảo thí không phải thực nghiêm khắc. Chúng ta, chúng ta có hy vọng sao? Hứa tuyết nhìn đến nhiều người như vậy, cũng hoàn toàn đánh mất tin tưởng. Hứa hy nói, trong chốc lát ngươi đi vào, không cần nhìn đông nhìn tây không cần tùy tiện cùng người ta nói cười, có người cùng ngươi nói chuyện hoặc là hỏi ngươi cái gì, ngươi khinh thanh tế ngữ, khuôn mặt hiền lành trả lời, nói chuyện cũng không cần la dài dòng, lời ít mã ý nhiều liền hảo. Đối người nhất định phải có lễ phép, cho dù có người mạo phạm cũng không cần cùng người tranh chấp, nhưng cũng không thể quá mềm yếu. Trong đông có kim mà đáp lễ qua đi liền hảo. Thấy hứa tuyết cùng hứa vĩnh lích đều kinh ngạc xem nàng, hứa hy cũng không thèm để ý, tiếp tục nói. mà khác, nữ phu tử nói cái gì lời nói khi, ngươi nhất định phải chú ý lắng nghe, ấn nàng yêu cầu làm. Người khác có cái gì dị thường hành động cũng không cần đi quần nàng, chỉ lo làm tốt chính mình liền hảo. Hứa hy là dựa theo đời trước phỏng vấn tình huống tới yêu cầu hứa tuyết. Ở nàng nghĩ đến, này nữ tử thư viện chiêu sinh. Khẳng định không ngừng xem tài học, tài nghệ. Nếu không, kia không gọi thư viện, mà đổi thành tài nghệ đại tái. Đã là thư viện, kia khẳng định nguồn trước xem phòng đức, chỉ số thông minh, SG trở phương diện. Phòng hạnh đoan chính, thả chỉ số thông minh cao, SG cao, đó chính là hạt giống tốt, trong thư viện lại bồi dưỡng bồi dưỡng liền rất ưu tú. Ngược lại, có chút người căn tử thượng chính là hư. Quang trong thư viện đi học về điểm này, thời gian cùng tiên sinh phân ra tới về điểm này tinh lực, muốn hoàn toàn sửa đúng một người phẩm hạnh sát xuất thành công cực thấp, một cái vụng về như là người, giao cái gì cũng học không được, học cái 10 năm đều khó thành mới, e cực thấp, một trương miệng liền đắc tội người, như vậy học sinh đi ra ngoài tất nhiên sắp hỏng rồi thư viện thanh danh. Cho nên, nữ tử thư viện tất nhiên muốn chọn hạt giống tốt tới bồi dưỡng, mà hạt giống tốt như thế nào chọn lựa? Ở hứa hy xem ra, trừ bỏ khảo thí, rất có khả năng còn có khác chiêu số, này đó chiêu số đều là lơ đẵng, ở đại gia hoàn toàn không bố trí phòng vệ dưới tình huống tiến hành. Bởi vậy, tiến thư viện, liền phải chú ý chính mình mỗi tiếng nói cử động. 12 chương 12 không nhặt của rơi. Chương 12 không nhặt của rơi. Hứa tuyết bị hứa hy nói được càng khẩn trương. Hứa hy vô vô nàng dù sao ngươi ban đầu cũng không tính toán tới đi học. Chính là không thi đậu cũng không có gì tổn thất không phải. Phóng nhẹ nhàng, coi như tới dạo một dạo, trông thấy việc đời, không được chúng ta liền trở về. Hứa tuyết tính tình thiên chân hoạt bát hơi có chút vô tâm không phổi. Vừa nghe hứa hy lời này, nàng quả nhiên liền thả lỏng lại, cười hy hy nói, Đúng vậy, ta chính là tới chơi, dù sao ta lại không tính toán đi học. Hứa Vĩnh lích xem nữ nhi bộ dáng này, trong lòng sầu không được. Nếu nói hắn đối nữ tử thư viện bắt đầu còn không có như vậy coi trọng, hai cái nữ hài tử niệm thư phí dụng liền giống như một cục đá lớn, đẻ ở hắn trong lòng, làm hắn cảm thấy mặc dù vào không được cũng không có gì, ít nhất không cần tiêu tiền. Nhưng hiện tại nhìn đến nhiều người như vậy tễ phá đầu cũng muốn tiến nơi này, hắn ý tưởng liền thay đổi. Mỗi người đoạt, tất là thứ tốt ra. Nữ tử thư viện thành lập lâu như vậy, trong đó khảo thí quy tắc tất nhiên sẽ lan truyền đi ra ngoài. Hứa hy ba người trên người quần áo vừa không hoa lệ cũng không keo kiệt, ở một đám người chung không có gì đặc biệt, bởi vậy trong quá trình chờ đợi cũng không có gặp gỡ cái gì kỳ ba, càng không có gặp được có người chế nhạo các nàng keo kiệt sự tình phát sinh. Hơn nữa nhiều người như vậy vây quanh ở bên ngoài, đại gia nói chuyện đều cố ý để nặng âm điệu, trường hợp cũng không thấy như thế nào hồn ảo. Lại đợi 15 phút, liền nghe ầm một tiếng, nữ tử thư viện đại môn không có khai. Lại có người từ bên cạnh cửa nách ra tới. Ra tôi chính là hai người. Phía trước người nọ là cái bốn mê tới tuổi trung niên nữ tử, ăn mặc một thân thanh lửa váy áo, trên đầu chỉ dùng một cây châm bạc tử thúc phát, ăn mặc thập phần thuần tịnh, mặt vung dài, nhấp chặt miệng, biểu tình nghiêm khắc, rất có hứa hy ở hiện đại khi chủ nhiệm giáo dục ra giá thức. Đi theo nàng phía sau chính là cái bà tử, làm hạ nhân trang điểm, lớn lên cao lớn và vỡ tưởng là tới bảo hộ trung niên nữ tử an toàn. Trung niên nữ tử vừa ra tới, Hứa Hi liền nghe có người tiểu tiểu thanh kinh hô, "Nha, là thôi phu nhân." Lại có người nghị luận, "A nha, như thế nào lần này là thôi phu nhân chủ trì khảo thí?" Nàng nhất nghiêng khắc. Thôi phu nhân hiển nhiên nhĩ lực thập hảo, nàng dự hồ cũng nghe tới rồi này nghị luận thanh, đôi mắt thẳng tắp mà chiếu những cái đó nghị luận nàng người nhìn lại, lại chiếu quanh nhìn quét một vòng. Thực mau, đám người từ điểm cập mặt, đứng ở thư viện chung quanh Tam, 400 người thực mau đều ngầm miệng, trường hợp lập tức an tính lại. Thôi phu nhân lúc này mới mở miệng nói, khảo thí, một đám xếp hàng đi vào, người không liên quan thỉnh ở bên ngoài chờ. Nói, nàng xoay người liền mang theo bà tử vào cửa đi. Đại môn vẫn như cũ nhắm chặt, chỉ có thôi phu nhân đi vào cái kia cửa nách mở ra, cũng không biết từ khi nào khởi. Cửa nách bên cạnh đã mang lên một cái bàn 2 trường ghế dựa, một cái hơn 30 tuổi, một cái hai mươi mấy tuổi phụ nữ đang ngồi ở ghế trên, đối mặt đại gia, trên bàn tắc bãi một cái thẻ bài, mặt trên viết, đi vào thỉnh giao thân phận công văn. Thực hiển nhiên, thôi phu nhân nói làm đại gia theo thứ tự mà nhập địa phương, chính là cái này cửa nách. Ngoài cửa người ngươi xem ta, ta xem ngươi, ngươi đẩy ta làm, ai đều không nghĩ cái thứ nhất vào cửa. Phản phất tiên tiến môn người phải bị bên trong người ăn luôn giống nhau. Hứa hy lôi kéo hứa tuyết thủ đoạn, đi, chúng ta tiến tiến. Hứa tuyết kinh ngạc. Ở nàng xem ra, mọi người đều ngươi đẩy ta làm, đi vào trước chuẩn không chuyện tốt nhi. Hứa hy lại giành trước tiến, không phải choáng vang sao. Nàng đang muốn quên càn, liền nghe hứa vinh lích nói, nghe ngươi tỉ nói. Hứa tuyết lập tức ngầm miệng, thuận theo mà đi theo hứa hy hướng đại môn trô tễ. Sau đó cùng nhau vào cửa. 30 tới tuổi cái kia phụ nhân tiếp nhận nàng hai trong tay công văn nhìn nhìn, cao giọng đem hai người tên báo ra tới, tiểu dung thôn hứa hy, tiểu dung thôn hứa tuyết. Hơn 20 tuổi cái kia, liền đề bút đem hai người tên viết ở trên giấy. Ngoài cửa trả lại ngươi đẩy ta làm người nhìn này tình hình, chầm mặt trong chốc lát, lập tức một hống mà thượng, tranh đoạt muốn cái thứ ba vào cửa. Có kia tay mắt lenh lẹ, thực mau cướp được vị trí vào cửa. Mà những cái đó xô đẩy bất quá người khác, hoặc vẻ mặt ủy khuất tần nhẫn, hoặc nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, nẽ tránh tới rồi một bên. Nữ tử thư viện không riêng gì tấn thân con đường, vẫn là nâng lên giá trị con người con đường. Thiên khai sang thư viện hoàng hậu định ra quy củ, bất đắc di ra thế, thân phận đi cửa sau nhập thư viện, chỉ có thể thông qua khảo thí này duy nhất con đường nhập học, cho nên một ít quyền quý nhân ra thiên kim vì nâng lên giá trị con người, lấy cầu gả hảo nhân ra cũng tới tham gia khảo thí. Lúc này liền có kia quyền quý nhân ra, mấy cái cường tráng bà tử hướng cửa vừa đứng, dùng cường tráng thân mình ngăn trở người khác, ngạnh sinh sinh bước ra một cái lộ tới, làm nhà mình tiểu thư đi vào. Chờ tiểu thư đi vào, này đó bà tử mới rời đi. Gặp được loại người này, người thường ra nữ hài nhi liền giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhận khí né tránh. Có chút tính tình không tốt, nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, đầy mặt oán hận có chút tắc lộ ra hâm mộ thần sát. Lại có kia tính tình nút nhát, bị người dâm chân cũng không dám cổ họng một tiếng, chỉ phải nước mắt lưng chồng mà cắn môi dưới cố nén. Bất quá là phó khảo, lại nhân đi vào chính là một cái nho nhỏ cửa nách, lăng là trình diễn vô số trò hay. Ẩn ở trong đám người thư viện giám khảo, đêm này đó tình huống đều nhất nhất nhìn ở trong mắt. Ai tiên tiến nhất môn, ai lại bởi vì tranh đoạt mà phát sinh khỏe miệng. Ai nhân người khác vô tâm cử chỉ lộ ra hoán độc chi sắc, ai có cái gì đặc biệt hành động. Bởi vì thủ vệ phụ nhân có cao rộng đem các nàng tên nhất nhất báo ra, giám khảo đều nhớ xuống dưới. Như vậy giám khảo, chừng năm sau cái. Trừ bỏ thư viện tham dự khảo hoạch giám khảo cùng thông qua phân tích đoán được một bộ phận chân tướng hứa hy, ai cũng không nghĩ tới trong thư viện mặt khảo thí bất quá là cái nguy trang, quan trọng nhất một hồi khảo thí, còn lại là ở ngoài cửa nách trên sân tiến hành. Giống nhau cổ kiến trúc, đều có này kiến tạo quý củ, chính đại môn đi vào trục trung tâm thượng kiến trúc, đều là cao lớn, đoan trang quan trọng nơi, hơn nữa này đó kiến trúc từ thính đường đều là có thể đi ngang qua quá khứ. Cũng không biết này nữ tử thư viện là không ấn quý củ kiến phòng ở, vẫn là bởi vì các nàng là từ cửa nách mà không phải đại môn chỗ tiến vào duyên cớ, hứa hy cùng hứa tuyết vừa tiến đến liền phát hiện là một cái đường nhỏ, quanh co khúc kho Xuất hiện ở các nàng trước mắt không phải tươi tốt hoa muộc chính là một đạo cổng vòm, hoặc là một chàng nhà ở, làm các nàng thường thường có sơn trọng thủy phục nghi không đường, liều ánh hoa tươi lại một thôn cảm giác. Cũng may môi đã có ngã rẽ địa phương, đều có bảng hướng dẫn, ý bảo các nàng hướng nào con đường đi. Nha, nơi này cảnh trí thật đẹp. Hứa tuyết nhìn này đó cảnh trí, không khỏi tán thưởng lên. Hứa hy đang muốn nói chuyện, liền nghe hứa tuyết kinh hô một tiếng. Tỉ tỉ ngươi xem, kia trên mặt đất có phải hay không có cái túi tiền. Hứa hy theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy phía trước một thốc cây trúc hệ dễ lẳng lặng nằm một cái túi tiền. Có lẽ là lo lắng có người mắt mù nhìn không thấy, nay túi tiền là dùng màu đỏ rực tơ lửa khâu vá, mặt trên còn thêu màu xanh lục lá sen cùng màu trắng hoa sen, thập phần tinh mỹ. Hứa hy liền hoài nghi đây là một đạo khảo đề. Không nhặt của rơi A, cỡ nào cao thượng phẩm đức. 13 chương 13 Oscar thiếu nàng một cái tiểu kim nhân Chương 13 Oscar thiếu nàng một cái tiểu kim nhân Nếu đây là một đạo khảo đề, kia phụ cận khẳng định có người cất giấu, quan sát các nàng nôn hành cử chỉ. Hứa hy trong lòng mặc dù có suy đoán, cũng không hảo cùng hứa tuyết nói cái gì, để tránh biến khéo thành vụ. Dù sao hứa tuyết cô gái nhỏ này là cái phẩm hạnh đoan chính, cũng không cần nàng nhắc nhở cái gì, chỉ cần dựa vào bản tính hành sự là được. Hứa tuyết cùng nàng nói xong, liền nhìn đông nhìn tây mà nhìn nhìn bốn phía, trong miệng nhắc mãi, là ai vứt túi tiền A. Hứa hy cũng đi theo nàng khắp nơi xem. Bốn phía im ắng, trừ bỏ gió thổi trúc diệp thanh âm, cái gì tiếng động cũng không có, càng không thấy được bóng người tử. Hứa tuyết nhìn về phía hứa hy, tỉ, làm sao bây giờ? Hứa hy do dự một chút, nói, chúng ta là cái thứ nhất tiến vào, cho nên khẳng định không phải tiến vào khảo thí người vước. Người mất của hẳn là nơi này người. Nếu là ngày thường, chúng ta không gấp, ở chỗ này từ từ cũng không sao. Nhưng chúng ta là tới khảo thí, tự nhiên không thể ở chỗ này chờ. Nếu không, nàng nhìn về phía hứa tuyết, chúng ta đem nó nhặt lên, trong chốc lát giao cho giám khảo, làm các nàng hỏi một chút là ai vứt túi tiền. Ơn ơn, như vậy hảo. Hứa tuyết liên tục gật đầu. Nói nàng cũng không cần hứa hy động thủ. Chạy đi lên đem túi tiền cấp nhặt lên Đem bên trong đồ vật lấy ra tới nhìn xem Xác nhận một chút Chúng ta cũng làm đến trong lòng hiểu rõ Hứa hy nói Hứa tuyết vội vàng đem túi tiền thượng hệ dây thường cậy bỏ Đem bên trong đồ vật đảo ra tới Bên trong là tam thỏi bạc tử Nhìn dáng vẻ Hẳn là một thỏi 12 Tổng cộng 3 lượng Hứa hy trong lòng cảm khái Nếu đây là một đạo khảo đề Ban tổ chức không khỏi cũng quá hào phóng chút Phải biết rằng thời đại này giống hứa ra như vậy năm khẩu nhà lương thực rau dưa, gà vị tự cấp tự túc nếu không cần cung Hải tử đi học đường nhậm thư một năm có hai lượng bạc liền đủ cả nhà tiêu dùng Nếu có người cất giấu bạc không giao thư viện chẳng phải là mệnh lớn này ý niệm cùng nhau nàng liền không nhịn được mà bật cười nơi này có người nhìn ai nhặt túi tiền ai không nhặt trong thư viện người tự nhiên giành mạch đến lúc đó đi vào bên trong đi Ai giao túi tiền, ai không giao, tự nhiên cũng rành mạch. Không giao người, đến lúc đó trực tiếp uống phá, làm nàng lấy ra tới liền xong việc, này bạc không có khả năng vước. Và, ba lượng bạc ga. Hứa tuyết này ngốc bạch ngọt nhìn đến bạc, chỉ lo ở một bên cảm khái, hai con mắt sáng lấp lánh, lớn như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy bạc. Vì phong giấu giếm người đối hứa tuyết có ý kiến gì không, hứa hy hoán trách mà nhìn hứa tuyết liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ngươi đối này bạc có cái gì ý tưởng không thành? Không không không. Hứa tuyết vội vàng xua tay, sao có thể sao? Ta chỉ là nói nói. Đây là người khác đồ vật, chúng ta như thế nào có thể muốn? Ném bạc người không chừng nhiều nữa cấp đâu. Hứa hy liền biết nàng sẽ như vậy. Nàng quăng môi cười, này liền đúng rồi. Nhà chúng ta tuy không có tiền, lại cũng không phải kêu chờ kiến thức hạt hẹp, không thể hỏng rồi phẩm hạnh. Trường bối nhưng lần nữa dạy rỗi chúng ta, muốn hành đến chính, đi được đoan. Nàng đem túi tiền bỏ vào tay háo túi, đi thôi, chúng ta chạy nhanh đi vào nộp lên, miễn cho ném túi tiền người xuất ruột. Đi. Hứa tuyết cũng không nhiều lắm tưởng, đi theo hứa hy bước nhanh hướng phía trước đi đến. Nhưng chờ các nàng quải cái cong, nên diện liền đi tới một cái bà tử, vẻ mặt nôn nóng mà nhìn quét mặt đất, trong miệng còn nhắc mai nói, đi chỗ nào. Như thế nào không thấy. Hứa tuyết xem này tình hình, vội vàng tiến lên hỏi, bà bà, ngươi có phải hay không ném túi tiền? Bà tử vừa nghe lời này, tức khắc vui vẻ, liên tục gật đầu, đúng đúng, ta ném cái túi tiền. Cô nương ngươi có phải hay không thấy ở đâu? Đúng vậy. Hứa tuyết quay đầu tới, nhìn về phía hứa hy. Hứa hy rất muốn bố chán, hứa tuyết này ngốc bạch ngọt biểu hiện, cũng không biết thư viện có thể hay không để ý. Nàng không phản ứng hứa tuyết, hướng bà tử hỏi. Bà bà, ngươi cái kia túi tiền là cái dặn gì? Bên trong cái gì? Hứa tuyết tuy rằng tiên chân, lại cũng không phải ngốc. Nghe được đường tỉ hỏi như vậy, nàng cũng phản ứng lại đây. Vạn nhất các nàng nhặt túi tiền không phải này bà tử. Bà tử vừa thấy bên trong bạc lại trực tiếp mội hạ, kia các nàng chẳng phải là làm việc ngốc. Nàng lập tức cũng nhìn về phía bà tử. Bà tử cười nói, túi tiền là màu đỏ tơ lụa, mặt trên theo điểm hoa. Hứa hy thấy nàng dừng lại không nói, liền lại hỏi, bên trong gì? Không trách nàng như vậy cẩn thận, nhặt được túi tiền đã là thư viện ra khảo đề, như vậy này nói khảo đề nghĩ đến sẽ không nhặt được, giao đi lên đơn giản như vậy, tổng còn sẽ tại đây mặt trên làm văn. Phía trước khảo chính là phẩm hạnh, lúc này hẳn là khảo chính là thấy rõ lực, sức phán đoán. Quả nhiên, nghe nàng hỏi như vậy lời nói, và tử biểu tình liền có chút không đúng rồi. nàng ánh mắt lập lòe. Thần sát hoảng loạn, lại vẫn là giả vờ chấn định nói, đây là chủ tử thường ta, ta còn không có tới kịp xem, liền ném. Nói, nàng chiều hai người hành lễ, nếu hai vị cô nương nhặt được tối tiền, thỉnh cầu chạy nhanh trả lại cho ta. Ta trong chốc lát còn phải đi cấp chủ tử nấu cơm, cũng không thể chậm trễ cách giờ. Nàng nay biểu hiện, làm hứa hy nhịn không được ở trong lòng kêu một tiếng hảo. Nếu đây là khảo đề... Này bà tử biểu diễn tự nhiên không thể quá cao siêu, là người nhìn không ra một chút sơ hở, tương phản, cũng không thể quá vụ về, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trong đó không đúng. Nàng cần đến diễn đến gãi đúng trong ngứa, đã làm người có tâm phát hiện, lại không thể quá rõ ràng. Mà này bà tử vừa rồi kêu biểu hiện, ở hứa hy xem ra, tuyệt đối là ảnh hậu cấp bậc. kia diễn kia kêu, kêu một cái hảo, ánh mắt có hoàng loạn, rồi lại không rõ ràng. Vừa lúc cấp cẩn thận quan sát người nhìn đến, hứa tuyết tuy có chút ngọt bạch ngọt, lại là cái thận trọng. Mới vừa rồi hứa hy không có trực tiếp đem túi tiền lấy ra tới, mà là đề ra nghi vấn bà tử, này liền cho hứa tuyết một cái nhắc nhở, túi tiền cũng không nhất định là bà tử. Cho nên vừa rồi bà tử lộ ra tới kêu một chút hoảng loạn, cũng bị hứa tuyết thấy được trong mắt. Nàng trong lòng lập tức cảnh giác lên, trực giác chuyện này có kỳ quạc. Ngươi đã nói không nên lời túi tiền trang chính là gì, chúng ta cũng không thể đem túi tiền cho ngươi. Hứa tuyết nói, ngươi theo chúng ta cùng nhau vào đi thôi, chúng ta đem túi tiền giao cho giám khảo thời điểm, ngươi xác nhận một chút. Nếu thật là ngươi chủ tử đánh thưởng cho ngươi, giám khảo tự nhiên sẽ đem túi tiền còn cho ngươi. Ui, ngươi này tiểu cô nương sao như vậy dài dòng. Ta đều nói ta muốn đổi thời gian đi cấp chủ tử nấu cơm, làm sao có thời giờ lãng phí. Chạy nhanh đem túi tiền giao ra đây, vì biểu đạt lòng biết ơn, ta tạ ơn ngươi năm đồng bạc. Bằng không, ta nhưng cũng dám khảo nói các ngươi trộm ta túi tiền. Bà tử một sửa vừa rồi hòa ngôn duyệt sắc, biểu tình hung ác lên, khẩu ra huy hiếp chi ý. Đi vào bất quá một lát sau, hơn nữa sự ra có nguyên nhân, ngươi chủ tử còn vừa mới đánh thử ngươi, liền tính chậm trễ một chút thời gian, nghĩ đến nàng cũng sẽ thông cảm ngươi. Được rồi, chạy nhanh đi thôi. Chúng ta nắm chặt thời gian. Hứa hy nói, đối hứa tuyết thấp giọng nói một câu, chạy mau Lôi kéo nàng liền chạy lên. Bà tử vốn đang có một tuần kịch, đó chính là uy hiếp không thành, liền vận dụng vũ lực. Giống nhau như vậy tiểu cô nương cũng chưa cái gì sức lực, càng không có can đảm khí. Một khi bà tử muốn động võ, các tiểu cô nương liền sẽ mềm xuống dưới, đem túi tiền dâng lên, một sự nhịn chín sự lành. Dù sao túi tiền ngân lượng lại không phải các nàng, các nàng không cần thiết vì túi tiền đem chính mình tánh mạng đắp thượng. Nàng thật sự không nghĩ tới này hai cái tiểu cô nương không ấn kịch bản ra bài, một lời không hợp liền khai chạy, còn chạy trốn bay nhanh. Chờ nàng làm bộ muốn đổi kịp đi thời điểm, hai người đã quải cái cong, không ảnh nhi. 14 chương 14 thượng đức trưởng công chúa. Chương 14 thượng đức trưởng công chúa. Nàng không khỏi nở nụ cười, này hai đứa bé lanh lợi nhi. Dừng bước chân. Ý dì này hai cái tiểu cô nương tốc độ, nàng là đuổi không kịp, không bằng bất chút sức lực. Trong chốc lát có người tới, nàng còn phải biểu diễn đâu. Tránh ở một bụi rầm rạp bụi cây mặt sau người ra tiếng nói, nghỉ ngơi một chút đi, trong chốc lát còn phải ra đại lực khí đâu. Dù sao nàng này một quan, hai cái tiểu cô nương xem như qua. Hứa tuyết cũng không biết nơi này miêu nị, chạy trong chốc lát, thấy bà tử không có đuổi theo, nàng dừng lại bước chân. Đã hưng phấn lại tức giận, nói, kia túi tiền khẳng định là nàng trộn, cũng không dám đổi tới. Ừ, còn dám uy hiếp chúng ta. Trong chốc lát ta liền đem nàng tướng mạo nói cho giám khảo, nhất định đem nàng cấp tìm ra. Hứa hy cười mà không nói. Thư viện kỳ thật cũng không phải rất lớn. Các nàng sở di đi rồi lâu như vậy, cũng là vì giám khảo cố ý thiết lộ tuyến, vòng tới vòng lui mới có vẻ xa. Đi rồi một đường lại chạy một trận. Nàng hai lại hướng phía trước đi rồi nửa chén trà nhỏ công phu, liền nhìn đến phía trước đại nhà ở ngoại viết trường thi hai chữ. Tới rồi. Hứa tuyết thật cao hứng. Hứa hy cùng hứa tuyết đi qua đi, đối canh giữ ở cửa hai cái bà tử làm tự giới thiệu, nói, chúng ta là tới khảo thí. Mời vào đi. Bà tử làm cái thủ thế, phóng hai người đi vào. Này gian nhà ở không gian rất lớn. Cùng hứa hy ở hiện đại niệm đại học khi thượng giảng bài đại phòng học không sai biệt lắm, bên trong mang lên từng hàng cái bản cùng ghế. Nhà ở thượng đầu ngồi ba người, một cái chính là vừa rồi đi ra ngoài thôi phu nhân, nàng ngồi ở hạ đầu, thứ đầu chính là một cái 40 tới tuổi trung niên phụ nhân, ngồi trên đầu cái kia 50 tới tuổi, khí chất ung dung phụ nhân, từ nàng trên đầu mang phượng thoa cập trên quần áo theo thừa đồ án tới xem, vị này hẳn là chính là thư viện sơn trưởng thượng đức trưởng công chúa. Trừ bỏ các nàng ba người, trong phòng còn có mấy cái nha hoàn bà tử, hoặc đứng hoặc ngồi. Mấy cái ngồi ở mặt sau, trước mặt còn bảy cái bàn, các nàng đang túi đầu viết cái gì. Nhìn thấu trang điểm, những người này hẳn là cũng là ba vị phu nhân hạ nhân. Hứa hy vội vàng hướng ba người hành lễ, hứa hy gặp qua trưởng công chúa điện hạ, phu nhân, thôi phu nhân. Hứa tuyết ngần người, cũng chạy nhanh chiếu hứa hy bộ dáng, cấp hai người hành lễ. Thôi phu nhân cùng cái kia phụ nhân đều biểu tình nghiêm túc mà đánh giá hai người, nhưng thật ra thượng đức trưởng công chúa so các nàng muốn hòa khí, cười hỏi hứa hy, ngươi nhận thức chúng ta. Hứa hy túi đầu trả lời, dân nữ chưa từng may mắn nhìn thấy trưởng công chúa Điện Hạ Thánh An, chỉ là căn cứ Điện Hạ chỗ ngồi cập quần áo, trang sức thượng đồ án tới phán đoán. Đến nỗi thôi phu nhân, vừa rồi phu nhân đi thư viện ngoài cửa tuyên bố khảo thí bắt đầu thời điểm, hứa hy liền ở bên cạnh. Nghe người khác nói phu nhân họ thôi, cho nên biết được. Nàng ngầng đầu liếc ngồi ở thứ đầu kia phụ nhân liếc mắt một cái, ngượng ngùng mà cười cười, đến nỗi vị này phu nhân, hứa hy chưa từng gặp qua. Thượng đức trưởng công chúa túi đầu nhìn nhìn chính mình trên quần áo phượng hoàng đổ án, cười nói, thì ra là thế. Nàng giới thiệu kia phụ nhân nói, vị này chính là Trương phu nhân, lần này chủ khảo trí nhất. Nếu người may mắn có thể tiến thư viện nhậm thư, nàng đem cho đại gia thượng âm luật. Hứa hy lại lần nữa cấp kia phụ nhân thấy lễ, hứa hy gặp qua trường phu nhân. Hứa tuyết lại y hồ lô họa gáo mà cấp Trương phu nhân cũng đúng thi lễ. Trương phu nhân lúc này mới mở miệng, được rồi, đi ngồi đi. Lập tức có nha hoàng tiến lên, yếu linh các nàng đi xuống. Chờ một chút. Hứa hy từ trong lòng ngực móc ra cái kia túi tiện, đưa cho nha hoàn đem vừa rồi trên đường sự nói. Nàng chỉ nói sự tình trải qua, liền ngừng lại. Nhìn phía Hứa Tuyết, Hứa Tuyết tuy có chút ngốc bạch ngọt, lại cũng là cái cơ linh. Thấy đường tỷ như vậy, liền biết nàng đem biểu hiện cơ hội làm một nửa cho chính mình. Nàng vội vàng đem tia bà tử quần áo trang điểm miêu tả một lần, nói, "Chúng ta hoài nghi này túi tiền không phải nàng, cho nên chưa dám đem túi tiền giao cho nàng." Hứa hy gật gật đầu, tỏ vẻ nàng ý tưởng cùng Hứa Tuyết giống nhau. Trong lòng đối Hứa Tuyết biểu hiện thập phần vừa lòng. Ở này đó phu nhân trước mặt, Các nàng lời nói không cần nhiều, điểm đến mới thôi là được. Hứa tuyết chưa nói nàng hoài nghi bà tử là ăn trộm, từ ba vị phu nhân tới làm phán đoán, lời này liền nói đến coi trừng mực, không ở quý nhân trước mặt ăn nói bừa bãi, loạn kết luận. Vạn nhất kêu bà tử là nhà ai hạ nhân, chủ tử muốn che chở nàng, người khác cũng không nghĩ nhiều truy cứu đâu. Người nói được quá nhiều, người khác liền không có quanh co đường sống. Cho nên lời nói như thế nào nói, nói đến cái gì trình độ. Tại đây loại nhà cao cửa rộng, là thập phần có chú ý. Đây cũng là nàng không nghĩ hồi hầu phủ nguyên nhân, sống được quá mệt mỏi. Được rồi, việc này chúng ta sẽ xét xử. Trương Phu Nhân nói. Nói, nàng ý bảo nha hoàn một chút. nha hoàn tiếp nhận túi tiền, đem bên trong bạc đảo ra tới nhìn nhìn. Có khắc một cái nha hoàn tắc đi ra lánh hai người đi phía dưới trên châu ngồi. Hai người đi xuống sau, Thượng Đức Trưởng Công Chúa, Trương Phu Nhân. Thôi phu nhân từng người ở chính mình trước mặt trên tờ giấy trắng viết mấy chữ, hẳn là cho các nàng biểu hiện chấm điểm. Hứa hy, hứa tuyết nhân là tiên tiến nhất tới hai cái, bị an bài ngồi ở đệ nhất bài vị trí thượng. Bất quá hai người cũng không có bị an bài ở trên một cái bàn, mà là tách ra ngồi. YG đặt ghế cùng với trên bàn đặt văn phòng tứ bảo tới xem, này một cái bàn hẳn là ngồi hai người. Cái bàn không dài, cùng hiện đại trung học bản học không sai biệt lắm. Này ở hiện đại không có gì, nhưng cổ nhân viết bút lông tự, giấy và bút mực ngăn khai, liền chiếm lao đại vị trí, trang giấy cũng so hiện đại học sinh sách bài tập nguồn đại. Như thế, hai người xài chung một cái bàn, liền có điểm không lớn phương tiện. Này có lẽ lại là một đạo khảo đề. Hứa hi nghĩ, đoan đoan chính chính mà ngồi, chờ những người khác đã đến. Hứa tuyết nhớ kỹ đường tỷ ở ngoài cửa lớn giao đai nói, thấy đường tỷ ngồi đến đoan chính, lập tức cũng ngồi thẳng không có hàm ngực sụp eo lưng cỏng, càng không dám nhìn đông nhìn tây, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thành thành thật thật ốc. Nghĩ đến vì trong viện thiết kế mấy cái phân đoạn không chịu người khác quấy rời, hoặc là nhập cửa nách đăng ký khi cố ý chậm trễ thời gian, hoặc là mặt sau lại an bài cái gì tình tiết, kế tiếp tiến vào mấy rút người, hứa hy phát hiện cho nhau chi gian cách xa nhau, thời gian đều không sai biệt lắm là nửa chén trà nhỏ công phu, thời gian nắm chắc đến cực hảo. Nàng tiến thêm một bước chứng thực chính mình phỏng đoán. Những người này, có chút là một người tiến vào có chút đại khái ở trên đường gặp được, tương mời đồng hành, mấy cái cùng nhau tiến vào Vào cửa mặt sau đối thượng đức trưởng công chúa ba người, các nàng biểu hiện các có bất đồng. Có chút khẩn trương đến nói chuyện đều lắp bắp, hành lễ cũng luôn cuống tay chân, có chút tùy tiện, cũng có hào phong khéo léo, ưng đối tự nhiên. Đến nôi túi tiền. Mười người trung đại khái có bốn người cầm túi tiền giao cho ba cái phu nhân, chưa giao, có chút người sẽ đem sự tình bẩm báo, nói rõ túi tiền đã còn cấp bà tử, có chút tắt chỉ tự không để cấp tới, cũng không biết là khẩn trương đã quên, vẫn là căn bản là không nghĩ đem túi tiền giao ra đây. Mà kia không có giao túi tiền, hoặc không có nói rõ túi tiền hướng đi, đợi cho trên chỗ ngồi ngồi xuống, nghe được mặt sau tới người nói khi, sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Lúc này mới minh bạch này nguyên lai like có lẽ là một đạo khảo đề. 15 chương 15 hứa lửa dối thượng tuyến. Chương 15 hứa lửa dối thượng tuyến. Đem túi tiền cho bà tử, chỉ là không có nói rõ còn hảo. Kia tưởng trực tiếp mội hạ túi tiền, có một cái tắt trực tiếp vọt tới ba vị phu nhân trước mặt quỳ xuống thỉnh tội, từ trong lòng ngực đem túi tiền lấy ra tới đệ thượng, nói chính mình vừa rồi quên mất. Có khác một nữ tử, vốn định giả vơ Trấn định, Tâm tồn may mắn đánh cuộc những người này không biết, thấy này tình hình, tức khác sợ tới mức không nhẹ, cũng chạy nhanh tiến lên quỳ xuống nhận sai, trình tối tiền. Cái này thư viện ở trên danh nghĩa tuy là thượng đức trưởng công chúa làm sân trưởng nhưng ngày thường quản lý thư viện chính là trường phu nhân. Trương phu nhân mặt lộ vẻ chán ghét chi sắc, đối hai người nói, ta vốn định cho các ngươi khảo xong lại xử lý việc này, lấy chậm chế sau lại người. Bất quá hiện tại không cần. Các người đem túi tiền giao thượng, rời đi nơi này đi. Chúng ta thư viện cũng không thể chúng tuyển ngươi chờ thất đức hạng người. Nói, nàng chiều phía sau bà tử phất phất tay. Bà tử lập tức tiến lên, đem hai cái nữ hải tử hướng cửa hông ngoại đuổi. Hai người tự nhiên không chịu đi, khóc kêu cầu tình. Bà tử giao sắt chặt đầy rối trực tiếp che miệng kéo ra cửa hông, trong phòng một lần nữa khôi phục kiên lặng. Còn lại người thấy, trong lòng đều có chút nghĩ mà sợ. Lại may mắn chính mình chính xác xử lý việc này. Những cái đó đem túi tiền trả lại cấp bà tử, cũng biết chính mình cách làm thiếu thỏa, chỉ sợ muốn thất chút điểm. Đại gia tâm tư khác nhau, luôn hành cử chỉ khó tránh khỏi có chút thất thố. Có chút người càng là cùng ngồi cùng bàn người thấp dọng nghị luận lên. Hứa tuyết tâm lý hoạt động tự nhiên là phong phú. Nàng xem bên cạnh có người ở thấp giọng nghị luận, quay đầu nhìn đường tỉ liếc mắt một cái, cũng tưởng cùng nàng đúng đúng ánh mắt. Lại nhìn đến hứa hy vẫn cùng ban đầu giống nhau, đứng đắn nguy ngồi, tư thái đoan trang yêu nhã, ngồi ở nàng bên cạnh nữ hài tử kia tiến đến nàng trước mặt muốn cùng nàng nói chuyện, nàng cũng không để ý đến. Hứa tuyết trong lòng dùng mình, chạy nhanh đoan chính tư thái ngồi thẳng thân thể, lại không dám lung tung nhìn xung quanh, càng không để ý tới bên cạnh nữ hải tử đem đổ vật hướng nàng bên này dịch động tắt nhỏ. Mặt sau lục tục tới rồi nữ hải nhi, không ngừng lặp lại loại tình huống này. Ngồi ở ba vị phu nhân phía sau kia mấy cái hạ nhân, đem biểu hiện của mọi người đều nhất nhất ký lục xuống dưới. Hứa hy vẫn luôn ở mấy người số, cũng đem báo ra tới tên cùng người đối ứng. Chờ trương phu nhân tuyên bố khảo thí bắt đầu, phân phó nha hoàn bà tử cho các nàng phát bài thi khi, vào bảng khảo thí nữ hài tử tổng cộng 67 cá nhân. Y hứa hy ở thư viện bên ngoài nhìn đến tình hình tới xem, ghi danh đâu chỉ một hai người. Phòng trưng ở nhập viên trong quá trình đã đào thải một ít người. 67 lấy 50, xem ra nàng cùng Hứa Tuyết nhập học cơ hội vẫn là rất đại. Hứa hy Thu hồi tâm thần, nhìn về phía vừa mới phát tới tay bài thi. Bài thi hẳn là in ấn, mặt trên đề mục không nhiều lắm, chỉ có 5 đề, đề nhất đề đề mục liền ít đòi 4 chữ, như thế nào vì giả? Thể văn luôn câu nghi vẫn thường thường thích phép đảo, tân ngữ trước trí. Những lời này chính xác trật tự từ hẳn là Nếu vì sao giả? Phiên dịch thành hiện đại hán ngữ chính là, ngươi là người nào? Đây là phải làm tự giới thiệu tiết tấu. Chứ bỏ này đề, mà khác bốn đề đều là trình bày và phân tích đề. Hoặc cấp một câu, làm ngươi nói một chút người đối những lời này cái nhìn. Hoặc cấp một cái trường hợp, làm ngươi phân tích trong đó nhân vật nào đó cách làm đúng hay không. Nếu không đúng, ngươi cảm thấy nàng hẳn là làm sao bây giờ? Thực hảo, nay quả nhiên thực hiện đại. Phòng trưng này đó để đều là tham chiếu cái kia hoàng hậu ra để mục hình thức ra, làm hứa hy cảm giác chính mình về tới đại học khi khảo tâm lý học thời điểm. Đề mục tuy không khó, nhưng căn cứ đáp án là có thể suy đoán ra trả lời giả tính cách, phẩm hạnh, tư tưởng cùng phong cách hành sự. cung tài học so sánh với, thư viện quả nhiên càng chú trọng này đó phương diện. Nếu như thế, hứa hy liền không tính toán tự hỏi viết đến như thế nào xuất sắc, mà là quyết định ý ý bản tính mà đáp. Nếu nàng chưa trúng tuyển, đã nói lên thư viện sở thừa hành lý niệm cùng nàng không tương xứng, nàng mặc dù vào học cũng tất nhiên sẽ cùng thư viện khởi xung đột, hoặc hành sự đã chịu vi phạm ý nguyện ước thuốc. Như thế nói, kia còn không bằng ngay từ đầu cũng đừng nhập học. nay đó đề mục cũng không quy định muốn viết nhiều ý tự, đề mục cũng không nhiều lắm, khảo thí thời gian là một canh giờ, cũng chính là 2 giờ, thời gian thập phần đầy đủ. Hứa hy cũng hoàn toàn không tưởng trước tiên nộp bài thi. Bởi vậy nàng tích nước trong đến nghiên một thượng, chậm rãi mài mực, ở trong lòng đánh nghị săn trong đầu. Đại đem mặc ma hảo, nàng ở bản nháp trên giấy đem đáp án viết ra tới, lặp lại sửa chữa. Cảm thấy không có gì vấn đề, nàng mới nghiêm túc mà sao chép đến bài thi thượng. Có nguyên chủ ký ức, vô luận là bút lông tự, vẫn là thể văn ngôn tìm tử, nàng cũng chưa bao lớn vấn đề. Đương nhiên, hệ thống cho nàng bút lông tự đánh một cái trí tuệ giá trị. Thuyết minh nguyên chủ bút lông tự viết đến cũng không thế nào, chỉ có thể nói còn tính đoan chính. Canh giờ đến. Bài thi đặt ở trên châu ngồi, đại gia lần lượt rời đi. Ngày mai đến thư viện cửa xem bảng. Thôi phu nhân ra lệnh một tiếng, mọi người đều sôi nổi ngừng bút. Hứa hy cho dù có sát, cũng sớm đem bài thi viết xong. Nàng đem cái chặn giấy áp đến bài thi thượng, lại kiểm tra rồi một chút không thành vấn đề, liền đi ra châu ngồi, chiều hứa tuyết gật đầu. Ý bảo nàng cùng rời đi. Hứa tuyết cũng sớm làm xong. Đảo có chút người tự hồ còn không có viết xong, nhỏ rộng mà năn nỉ thu bài thi nha hoàn bà tử. Nhưng những người đó sớm đã được chủ tử phân phó, chút nào không dung tình cảm mà đem bài thi cấp thu đi. Thì, ngươi khảo đến thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể quá sao? Hứa tuyết trải qua vừa rồi một chuyện, cũng bị sợ hãi, không còn có nhập viên khi vô tâm không phổi, nói chuyện cũng tiểu tiểu thanh. Không biết. Thả chờ ngày mai xem đi. Hứa hy nói. Ký chủ, ký chủ, người đã trúng tuyển. Vẫn luôn mặc không lên tiếng hệ thống bỗng nhiên ra tiếng, thanh âm còn thập phần kích động, ký chủ người rốt cuộc có thể tiến nữ tử thư viện học cầm kỳ thư họa ha ha. Nói, nó giống như còn phiên cái bổ nhào, hứa hy trong đầu vang lên một trận bước chân nhảy nhọc thanh. Hứa hy mắt trợ trắng, bất quá này không chậm trễ nàng cấp hệ thống an lợi tẩy não xem đi. Ngươi lúc trước lựa chọn ta làm ký chủ, là không có sai. Ta chỉ số thông minh cao, e cờ cũng không thấp. Ngươi nghe ta nói hành sự, cuộc đời của ta bảo quản so căn cứ ngươi kế hoạch hành sự mạnh hơn nhiều. Là, đúng không? Hệ thống tưởng không thừa nhận, rồi lại không thể không thừa nhận hứa hy ở nữ tử trong thư viện học cầm kỳ thư họa có thể so hồi hầu phủ học mạnh hơn nhiều. Không nói nơi này lão sư trình độ khẳng định muốn so hầu phủ thỉnh cường. Đơn nói học tập thời gian, cũng nhất định so ở hầu phủ muốn dài mấy lần. Rốt cuộc nơi này là chuyên môn thư viện, không có khả năng một ngày chỉ thượng nửa canh giờ khóa. Nơi này chính là buổi sáng, buổi chiều đều có khóa. Hùng chi, nơi này có rất nhiều đồng thời học tập cô nương, đại gia là cho nhau tương đối, nữ phu tử còn muốn định kỳ khảo thí. Như vậy học tập bầu không khí, đối hứa hy khẳng định sẽ khởi đến một cái cực đại xúc tiến tác dụng. ở trong nguyên tắc Chịu như ngữ sở dĩ có thể so sánh hứa Hy cường nhưng còn không phải là bởi vì nàng đánh tiểu ở hầu phủ tiếp thu giáo dưỡng ma ma dạy dỗ học tập hoàn cảnh cùng điều kiện so hứa Hy cường quá nhiều sao. quả thật hiện tại hứa Hy tiến chính là trong huyện nữ tử thư viện thời giáo lực lượng không nhất định liền so hầu phủ Cường nhưng nó chói định cái này ký chủ cũng không phải là giống nhau ký chủ A chỉ số thông minh chính là rất cao. ở kém không lớn học tập trong hoàn cảnh Thứa hy là nhất định so triệu như ngữ học được tốt. Nghĩ đến đây, hệ thống phản phất thấy được một cái hoạn lộ thiên thang. Hồng môn yến có một câu nếu thuộc toàn thả vì sở lỗ phiên dịch các ngươi những người này đều sẽ bị bắt giữ. Nếu là ngươi, cảm tạ hòa giang, hoành đoạn giang sơn, ca dẹp lờ giờ 2012, trạng vạng trà xanh, chu đạo, giải củn đánh hưởng ngoan họa. 16 chương 16 nghị thị tới. Chương 16 nghị thị tới. Tuy rằng từ hệ thống nơi này đã biết khảo thí kết quả, nhưng hứa hi không thể nào công đạo nguyên do, cũng không hảo cùng hứa tuyết nói. Hai người ra thư viện khi thủ vệ bà tử cho các nàng mỗi người đã phát một trường thẻ bài, nói, ngày mai đến trong thư viện tới xem bảng, trên bảng có tên liền tính là trúng tuyển. Đây là tiến thư viện thẻ bài, nhưng đến bảo quản hảo, bằng bài tiến viện. Ngày mai nếu như bị tuyển chọn, thẻ bài không thu hồi. Sau này tới niệm thư xuất nhập đều bằng này chương bài, chưa trúng tuyển, thẻ bài muốn liền thu hồi. Thẻ bài mất đi, liền tinh tuyển chọn cũng không thể tới niệm thư, trực tiếp chốt lạc. Hứa tuyết vừa nghe lời này, sợ tới mức đem thẻ bài chảo đến gắt gào. Hứa hy đem thẻ bài bỏ vào trong lòng ngực, lôi kéo hứa tuyết cùng bà tử nói lời cảm tạ, lúc này mới ra đại môn. Nhập viên trong quá trình liền có rất nhiều người không quá quan, trực tiếp bị người từ trong vườn đổi ra tới. Đi vào khảo thí khi lại có hảo những người này bị tặng ra tới. Bởi vậy ngoài cửa chờ đợi người so các nàng nhập viên khi thiếu hơn phân nửa. Các nàng vừa ra đại môn liền nhìn đến hứa Vĩnh Lích đứng ở cách đó không xa chiều các nàng vơi tay. Này đó tham gia khảo thí cô nương, có rất lớn tỷ lệ sẽ bị trúng tuyển, trở thành nữ tử thư viện học sinh, cũng trở thành chính mình chủ tử, thân nhân cùng trưởng Bởi vậy chờ ở bên ngoài người so với nhập viên khi tựa hồ càng có tố chết. Nhìn đến hứa hy, hứa tuyết hướng bên này lại đây, mọi người đều nhường ra một con đường, cấp hai người thông hành, còn mỉm cười kỳ hảo. Hứa hy phòng đoán khảo thí cũng không có kết thúc, không chuẩn hiện tại viên ngoại vẫn cứ có dám khảo ở quan sát các nàng mỗi tiếng nói cử động. Nàng liên tục cấp nhường đường người cảm ơn, lại ngầm ý bảo hứa tuyết một chút, hứa tuyết chạy nhanh đi theo làm, hai người một đường nói lời cảm tạ đi tới hứa vinh đích bên người. Khảo đến như thế nào? hứa vinh hỏi Hứa Hy lắc đầu, còn không biết, chờ tiên sinh nhòm chấm bài thi đâu, ngày mai mới yết bảng. Nàng lại nói, thúc, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Hảo. Hứa Vĩnh Lích mang theo hai người đi ra ngoài, ở trên phố mướn một chiếc xe la, hướng trong nhà đuổi. Nhưng không biết các nàng khảo thí phải đợi bao lâu, hứa Vĩnh Lích vẫn chưa kêu trong thôn đuổi xe la thôn người một khối chờ các nàng. Ở trên xe hứa tuyết muốn đem thẻ bài đưa cho phụ thân xem, hứa Hy giữ chặt nàng. Về nhà lại xem. Tiếp nhận thẻ bài thời điểm nàng nhìn thoáng qua, thẻ bài là đồ gỗ, mặt trên điêu khắc một ít hoa văn cùng xuất nhập bài ba cái chữ to, lại vô khác nội dung. Thủ vệ bà tử cũng nói, này thẻ bài là chúng tuyển sau xuất nhập vườn bằng chứng. Vạn nhất thất lạc, không riêng chính mình tuyển chọn cũng không thể nhập học, không chuẩn còn muốn đã chịu trừng phạt, rốt cuộc này cấp vườn mang đến an toàn thai hoàng ẩm. Cho nên này thẻ bài trong 3 ngày này nhất định phải hảo hảo bảo quản. Tiểu Tâm vô đại sai. Đây cũng là nàng không có ở trên phố nhiều dừng lại, mà là lập tức chạy về ra nguyên nhân. Mặc kệ Tuy Bình Hầu Phủ hôm nay tới không có tới người, người tới đã đi chưa, nên đối mặt, tổng muốn đối mặt. Lại nói Tiểu Dung thôn bên kia, sớm tại một canh giờ dưới trước, quả có Tuy Bình Hầu Phủ tiêu chí tam chiếc xe ngựa liền chậm dại xử vào thôn, dẫn tới Tiểu Dung thôn hải tử đi theo xe ngựa chạy. Chỉ chốc lát sau. Ái xem náo nhiệt đại nhân cũng lục tục đuổi tới hứa vinh lích tòa nhà ngoại, đem hứa ra tòa nhà vây đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Hôm qua mọi người đều ăn thật lớn một cái dưa. Cổ đại nông thôn việc vui thiếu, hôm qua kêu một tuần kịch, có thể so ăn Tết sướng tuần còn muốn xuất sắc, trang bị bắt quái, đại gia tối hôm qua liền ăn với cơm đồ ăn đều tình lý. Hôm nay dưa tự nhiên không dùng bỏ lỡ. Nguy thị bị buộc tới đón hứa hy, vốn dĩ khí liền không thuận, thấy được tình cảnh này nhìn không được mắng, đây là địa phương quỷ quái gì. Dơ muốn chết, sú đã chết. Lại hướng ra phía ngoài hộ vệ phân phó nói, đem người đuổi đi. Triệu Nguyên Lương hắc mặt liếc Ngụy Thị liếc mắt một cái, xoay mặt đối hộ vệ nói, hảo sinh nói chuyện, đừng cùng người khởi xung đột, chỉ ngăn đón bọn họ đừng làm cho bọn họ tới gần là được. Ngụy Thị thấy trượng phu cùng chính mình nâng khiêng, lông mày một dựng liền phải cùng hắn nói nhau nhau, nhưng nhìn đến trượng phu kia lạnh lùng ánh mắt, Nàng trong lòng dùng mình, không tình nguyện mà nhắm lại miệng. Ngụy thị nhưng thật ra con vợ cả, bất quá xuất giá khi nàng cha chỉ là cái ngũ phẩm tiểu quan, lại là nhà nghèo xuất thân, trong nhà mười mấy khẩu người toàn dựa vào ngụy phụ kia điểm bổng lộc sinh hoạt, miễn bản nhiều túng quẫn. Nàng xuất giá khi của hồi môn cũng không mấy thứ giống dạng. Năm đó thành thân khi tuy bình hầu phủ vẫn là quốc công phủ. Lao quốc công đã bệnh nặng trong người, triệu nguyên lương chính mình lại không gì bản lĩnh. Vẫn là cái con vợ lẽ, muốn tới cái vân quý nhân ra hảo cô nương, thật sự khó khăn. Hắn nhìn ngụy Phụ đặc biệt thiện luồn túi, như là cái có thể tham quan, Ngụy Thị lại có vài phần tư xác, liền tới cửa cầu thú. Lúc ấy lao quốc công tuy bệnh nặng, nhưng quốc công phủ còn không giống hiện tại như vậy xuống dốc. Lại nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, quốc công phủ lại như thế nào xuống dốc, vẫn ở tòa nhà lớn, danh nghĩa đồng ruộng, mặt tiền cửa hiệu cũng có một ít. Mặc vàng đeo bạc, sử nô gọi thì, an mặc chú ý, có thể so Nguyễn ra cường gấp trăm lần. Lại nói, đem trong nhà cô nương gả đến hân quý nhà, cũng là lần có mặt mũi chuyện này. Bởi vậy triệu nguyên lương vừa lên môn cầu hôn, ngụy ra liền vui vẻ đáp ứng, đem Ngụy thị gả cho lại đây. Không thể không nói triệu nguyên lương tuy rằng không gì bản lĩnh, nhưng ánh mắt vẫn là có thể. Sự tình quả nhiên như hắn sở liệu như vậy, ngụy phụ trầm dai hướng lên trên bò hiện tại đã là tam phẩm quan to. Theo trong tay hắn có quyền thế, trong nhà nhật tử cũng dần dần dư giả, hiện tại nhật tử sớm đã không thể so hầu phủ kém. Nhưng thật ra quốc công phủ, ở lao quốc công qua đời sau liền hàng đảng thành hầu phủ, lại nhân hậu đối vô năng, người một nhà miệng ăn núi lở, từ từ suy tàn. Nay tiêu bỉ trướng giới, ở trượng phu trước mặt túi đầu không lưng Nguyễn Thị liền run lên lên, xưa nay triệu Nguyên Lương nói cái gì, nàng đều là tranh chấp vài câu. Triệu Nguyên Lương kỳ vọng nhạc phụ có thể giúp hắn ở trong nha môn nào đó trước vị, liền cũng mọi cách nhường nhịn nàng, cái này làm cho Ngụy Thị càng thêm nhận không rõ chính mình thân phận địa vị. Nếu không phải hầu lão phu nhân xây dựng ảnh hưởng rất nặng, hầu phu nhân chu thị lại là cái lợi hại, Ngụy Thị sợ không cần ở hầu phủ đi ngang. Thẳng đến ôm sai hài tử sự tình bại lộ, hầu láo phu nhân ra tay trừng phạt nàng, Triệu Nguyên Lương xem nhạc phụ chậm chạp không cho chính mình mộ trước vị, cũng cho nàng lược mặt lệnh. Nguy thị chính mình cũng cho dạ, lúc này mới kẹp chặt cái đuôi làm người. tiểu dung thôn người tuy rằng thích thân dưa, lại cũng là có chừng mực. Thấy hôm nay hộ vệ so hôm qua nhiều rất nhiều, xe ngửa cũng so hôm qua xa hoa, liền biết hôm nay tới nhân thân phân không đơn giản, thấy hộ vệ tới xua đuổi, đại gia liền không có tiến lên, đều xa xa đi theo. Hứa ra trong viện, tạ thị sáng sớm thượng đều đứng ngồi không yên. Nay phân bất an. Tất cả đều là bởi vì hứa hy ở đi phía trước, nói hầu phủ người có lẽ sẽ đến, làm nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sớm có người hiểu chuyện nhìn đến hầu phủ xe ngựa vào thôn, đuổi ở xe ngựa dừng lại liền chạy tới nói cho tạ thị. Tạ thị nghe được hầu phủ người tới, như là treo ở đỉnh đầu dày rơi xuống đất, trong lòng đảo không như vậy thấp thoảng. Nàng sửa sang lại quần áo, nghĩ nghĩ, dứt khoát đem viện môn cấp mở ra, chính mình ngồi ở nhà chính nạp khởi đế dày tử tới n Mama cùng lưu quản gia hôm nay là buổi cùng nhau tới đánh xe cũng là hôm qua đã tới đảo cung quen cửa quen lẻo tới rồi hứa ra trước cửa Nguyễn Ma Ma từ trong xe ngựa xuống dưới chạy chậm tiến lên đối trong xe triệu Nguyên Lương cùng Ngụy Thị nói nhị lao ra nhị phu nhân lão nô đi vào trước nói một tiếng Nguyễn Ma Ma là hầu lão phu nhân trước mặt đắc ý nhân nhi Ngụy Thị lại phiêu cũng không dám ở Nguyễn Ma Ma trước mặt chơi vi phong nàng liếm khởi trong lòngực bội Chiều Nguyễn Ma Ma bải trừ một cái tươi cười, làm phiền Ma Ma. 17 chương 17 triệu Nguyên Lương. Chương 17 triệu Nguyên Lương. Nguyễn Ma Ma gật đầu, xoay người vào sân. Tiến sân, nàng liền nhìn đến tạ thị đang ngồi ở nhà chính trước, một châm một châm mà nạp đế giải, tựa hồ không nghe được bên ngoài động tĩnh dường như, nàng tức khắc hận đến ngứa răng. Không nói tiếng võ ngỡ cùng xe ngựa thành chỉ nói đi theo xe ngựa mặt sau những cái đó người trong thôn nghị luận thành là có thể đem toàn bộ không lớn thôn cấp nhất lên tới, tạ thị còn ngồi ở chỗ này làm bộ làm tịch, gia nhân này như thế nào như vậy chán ghét đâu. Chỉ là có việc cầu người, nàng còn không thể phát tác, chỉ phải áp xuống trong lòng hòa khí, đi ra phía trước cởi cùng tạ thị chào hỏi, hứa nhị thái thái, buổi sáng tốt lành a Tạ thị trang đến cũng rất vất vả, thiếu chút nữa trùy châm đều chắt tới tay chỉ lên rồi. Lúc này nghe được Nguyễn Ma Ma thanh âm, Nàng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vương đế giày đứng lên, cười nói, nguyên lai là Nguyễn Ma Ma. Nói, nàng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Nguyễn Ma Ma cũng xoay người nhìn về phía bên ngoài, nói, chúng ta trong phủ nhị lao ra cùng nhị phu nhân cũng tới. Nàng ý vị thâm trường mà nhìn tạ thị liếc mắt một cái, còn có trong phủ ngũ cô nương. Nàng cười, Nga, ta đã quên, hiện tại nên cứ gọi lục cô nương. Chúng ta lão phu nhân nói. Khi cô nương so ngữ cô nương đại một tháng, ở trong phủ cô nương trung bài thứ năm, về sau chính là ngũ cô nương. Ngữ cô nương sau này dịch một vị trí, thành lục cô nương. 6. Lục cô nương cũng tới. Tạ thị trên mặt lộ ra thấp thỏm biểu tình tới. Nói thật, nàng làm hứa ra đương ra thái thái, tự nhiên là muốn gặp tẩu tử sinh hạ thân sinh nữ nhi. Chỉ là tối hôm qua phục hồi tinh thần lại, nàng đống nhiên lại không nghĩ thấy Nhân gia kim tôn ngọc quý nuôi lớn hầu phủ tiểu thư, nơi nào nhìn chúng các nàng loại này nông ra thân thích. Trong lòng không chuẩn thâm hận các nàng xuất hiện cho nàng mang đến phiền thoái, hạ thấp thân phận của nàng đâu. Các nàng tiến lên nhận thân, nhân gia phòng trừng là không ngây hoàn là tự thảo không thú vị. Hiện tại Nguyễn Ma Ma nói lục cô nương tới, lại còn có đi theo dưỡng phụ mẫu cùng nhau tới, nàng thật không biết nên dùng cái gì thái độ đối đại nàng. Nhị lao ra cùng nhị phu nhân cũng tới. Tạ thị đối Nguyễn Ma Ma lộ ra một cái cứng đờ cười, nhưng ta đương ra không ở, khi tỷ nhi cũng cùng đi trong huyện. Nếu không, nếu không các ngươi ngày khác lại đến. Đi trong huyện. Nguyễn Ma Ma sắc mặt biến đổi, nữ mày nói, nàng đi trong huyện làm làm gì. Hứa hy trước khi đi cùng tạ thị nói qua, nàng lo lắng hầu phủ không nghĩ làm nàng tiến thư viện đi niệm thư, trong lén lút tìm người cho nàng ngáng chân, làm thư viện cố ý không trúng tuyển nàng. Cho nên làm tạ thị không cần cùng hầu phủ nói chuyện này. Sợ tạ thị không hiểu đến nói dối, liền lấy cớ đều giúp nàng tìm hảo. Tạ thị nói, ta huynh tẩu ở trong huyện để lại một chỗ tòa nhà, khi thỉ nhi cách đoạn thời gian đều phải đi quét tước một chút. Hôm qua các ngươi tới, nàng nỗi lòng có chút không yên, hôm nay sáng sớm liền năn nỉ ta đương ra mang nàng đi trong huyện, nàng tưởng ở kia trôi trong nhà ngốc một chút. Cho nên hai người cùng nữ nhi của ta tiểu tuyết sáng sớm liền xuất phát. Kêu nàng khi nào trở về Nguyễn ma ma mày nhăn đến càng thêm khẩn Tạ thị lắc đầu Nói không chừng Nàng đi kia chỗ tòa nhà Có đôi khi vừa đi chính là một ngày Có đôi khi nửa ngày liền trở về Sợ Nguyễn ma ma các nàng thật muốn Ở chỗ này ngốc nửa ngày Chờ hứa hi trở về Tạ thị lại bù một câu Bất quá xem nàng tối hôm qua kia cảm xúc Phòng chừng đến ở nơi đó ngây ngốc một ngày Nàng tâm tình không tốt thời điểm Ở nơi đó liền ngốc đến lâu, không đến trời tối không trở lại. Nguyễn Ma Ma quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nói, nhị lao ra cùng nhị phu nhân đều tự mình tới, không thấy được hy cô nương khẳng định là không được. Như vậy đi, ngươi đi theo hầu phủ xe ngựa tiến trong huyện một chuyến, đi đem hy cô nương tiếp trở về. Trong huyện cách nơi này cũng bất quá năm, 6 giảm lộ, qua lại không cần nửa canh giờ, nhị lao ra, nhị phu nhân liền ở chỗ này chờ một chút. Hứa hy là cái chu toàn tính tình Cái này tình huống, nàng cũng đoan trước tới rồi, cũng nói cho tạ thị nên làm như thế nào. Tạ thị khó xử một chút, cuối cùng vẫn là nói, kia yeah, vậy được rồi. Nguyễn ma ma làm nàng chờ một lát, chính mình chạy ra đi đem tình huống cùng Triệu Nguyên Lương cùng Ngụy Thị bẩm báo, lại đem chính mình đề nghị cùng hai người nói. Triệu Nguyên Lương tự nhiên là muốn gặp chính mình lưu lạc bên ngoài thân sinh nữ nhi. Liên tính mẹ cả không yêu cầu. Hắn cũng muốn mang nàng hồi phủ, càng không cần phải nói hắn biết rõ tùy ý cái này nữ nhi lưu lạc bên ngoài đối hầu phủ thanh danh ảnh hưởng. Cho nên hắn đối cái này đề nghị tự nhiên không có ý kiến. Ngụy thị đảo tưởng quay đầu liền đi đâu, nhưng hầu lao phu nhân ân cần dạy bảo thượng ở trước mắt, không đồng ý nguyên Ma mà, mà kiến nghị, nàng là vô pháp cùng bà bà giao đãi, chỉ phải cũng đồng ý. Kêu nàng ngồi mặt sau chiếc xe kia, làm xa phu mau chút, đừng chậm chế thời gian. Đừng quên lão phu nhân còn ở trong phủ chờ chúng ta trở về đâu. Nàng nói. Đúng vậy. Nguyễn Ma Ma đáp ứng, phân phó nha hoàn hầu hạ hai người xuống xe, chính mình tắc đi mặt sau chiếc xe kia, thỉnh triệu như ngựa xuống xe, cũng phân phó xa phu một phen. Ngụy thị xuống xe, nhìn trong thôn bùn lộ cùng hứa ra tường đất thượng cổ xưa loang lổ bùn đất, một đám gà mái mang theo tiểu kê ở trong sân đi bộ, trong viện thế nhưng còn có phân gà khi. Nàng thực mau liền rũ xuống mi mắt, che lấp trong mắt cảm xúc. Triệu như ngữ nhìn trước mắt một màn này, thần sắc thập phần phức tạp. Cô nương phủ sơ tưởng an ủi một chút chủ tử, nhưng lập tức không biết nói cái gì hảo, lại lo lắng đi ở phía trước triệu nguyên lương cùng Ngụy thị nghe thấy, chỉ phải nói, tiểu tâm dưới chân. Triệu như ngữ một túi đầu, nhìn đến trên mặt đất phân gà, sợ tới mức lui về phía sau một bước, theo bản năng đem trong tay làn váy cấp nhắc lên phù sơ vội vàng đề ra nàng bên kia làn váy, nói, cô nương chậm đã trút đi, tránh đi chút đó là Kỳ thật tạ thị là cái thập phần cần mẫn người, sân mỗi ngày đều quét ước, trong nhà so mặt khác nông ra sân đều phải sạch sẽ. Bất quá nông ra dưỡng gà, lại là nuôi thả, trong viện không khỏi sẽ có một ít khô cạn phân gà, cũng không có khả năng cả ngày lấy nước trôi sân, gánh nước cũng là thân thể lực sống, đây là không biện pháp sự. Nhưng như vậy sân, Ở nguy thị cùng triệu như ngữ trong mắt chính là thai nạn Hứa ra tòa nhà tình hình, triệu nguyên lương tự nhiên cũng thấy được. Bất quá hắn cùng hai nữ nhân cảm thụ lại không giống nhau. Hầu phủ thôn trang, hắn cũng là thường đi, nông ra sân là bộ dáng gì hắn thập phần rõ ràng. Bởi vậy nhìn này rách nát cảnh tượng hắn đảo không có gì cảm giác. Chỉ là nghĩ hắn nữ nhi, buồn hẳn là kim tôn ngọc quý mà ở hầu phủ lớn lên, hiện giờ lại ở loại địa phương này chịu khổ, còn ăn nhờ ở đầu không biết quá như thế nào gian nan nhặt tử, hắn tâm liền thập phần hụt hững. Nhớ tới này hết thảy đều là Ngụy thị tạo thành, hắn quay đầu đi, lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến Ngụy thị kia đầy mặt ghét bỏ cùng không kiên nhẫn, lại nhìn đến Triệu Như ngữ tuy túi đầu yên lặng hướng phía trước đi, nhưng kêu bước chân thật cẩn thận, một bộ sợ váy dính lên bùn đất cùng phân gà bộ dáng, Triệu Nguyên Lương một hơi thiếu chút nữa không xuyến đi lên. Triệu Nguyên Lương là không thế nào quản gia sự. Bất quá đôi chính mình nhi nữ vẫn là rất yêu thương, đặc biệt là triệu như ngữ từ nhỏ miệng liền ngọt, sẽ lấy lòng người, bởi vậy triệu nguyên lương đối triệu như ngữ vẫn luôn yêu thương có thêm. Nhưng ngắm lại này không phải chính mình nữ nhi, lại thay thế chính mình thân sinh nữ nhi hưởng thụ hầu phủ vinh hoa phú quý, chính mình nữ nhi lại bởi vì nàng thân sinh cha mẹ duyên cớ, ở chỗ này chịu khổ. Thiên triệu như ngữ không có nửa điểm ấy nấy chi tâm, còn làm ra một bộ thiên kim tiểu thư tư thái. Triệu Nguyên Lương trong lòng về điểm này yêu thương lập tức liền biến mất hầu như không còn, thay thế chính là một loại nói không nên lời phức tạp cảm xúc. 18 chương 18 cùng nữ nhi có thủ án. Chương 18 cùng nữ nhi có thủ án. Tạ thị cũng không biết này ngắn ngủn vài bước lộ, triệu ra một nhà ba người liền sinh ra này rất nhiều phức tạp tình cảm. Nàng đứng ở nhà chính cửa ngay đón bọn họ, trước tiên liền đem lực chú ý đặt ở triệu như ngự trên người. Triệu Như ngữ dáng người không bằng hứa Hi cao gầy, nhưng thắng ở tinh tế yểu điệu, từ ngũ quan thượng có thể nhìn ra qua đời anh chồng cùng đại tẩu bóng dáng. Triệu Như ngữ dung mạo cũng coi như là trung đẳng tiên thượng, đặc biệt là cặp mắt kia, ngập nước, như một con mất đi mâu thân che chở mai con nhì, làm người thấy vô cớ mà muốn thương tiếp, che chở nàng. Khó trách hầu phủ mọi người biết rõ nàng không phải nhà mình hai tử, cũng không muốn phóng nàng rời đi đâu. Quả nhiên là ta thấy Vũ Liên Nhớ tới hứa hy kêu minh diễm ngũ quan cùng giỏi giang khí chất, tạ thị trong lòng nảy lên một cổ lo lắng. Nếu là hứa hy trở lại hồi phủ, cùng triệu như ngữ đối thượng, mặc dù biết do hứa hy là hầu phủ hài tử, phòng trừng hầu lao phu nhân, hầu phu nhân cùng nhị phu nhân tâm cũng càng thiên hướng triệu như ngữ. Người nhưng đều là đồng tình kẻ yếu, hung chi triệu như ngữ là các nàng một tay nuôi lớn, không giống hứa hy, không có gì cảm tình. Nhìn đến triệu như ngữ căn bản không ngẳng đầu xem chính mình, chỉ lo cúi đầu xem mặt đất, một bộ sợ giống đến dơ đổ vật bộ dáng, tạ thị lắc lắc đầu. Như vậy nữ hài nhi, như thế nào sẽ nhận bọn họ loại này bà con nghèo? Ngắm lại hứa hy nói Vĩnh viên đem bọn họ đương thân nhân hứa hẹn cùng với đối hứa ra không muốn xa rời, tạ thị tâm tức khắc vui mừng lên, không có nửa phần mất mát chi ý. Nàng đem ánh mắt từ triệu như ngữ trên người thu hồi, nhìn về phía ngụy thị cùng triệu nguyên lương. Ngụy thị Dung Mạo đảo cũng không tồi, dáng người tuy nhỏ sinh, khí thế đảo có đủ, cùng Triệu Như ngữ kia thuần tĩnh, nhu nhược khí chất hoàn toàn tương phản, Triệu Nguyên Lương dung mạo trong sáng, chỉ hắn là thon dài mắt, mặt có điểm phương, thân cao cũng không cao. Xem này hai vợ chồng thân cao, diện mạo, rất khó tưởng tượng có được một đôi linh động mắt đào hoa, ngũ quan tươi đẹp đại khí, dáng người cao gầy hứa hy sẽ là bọn họ nữ nhi. Nguyễn Ma Ma đỡ thị đi đến thị trước mặt, Thấy tạ thị thẳng ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, cũng không biết hành lễ, nàng cao mày đầy mặt không vui. Nhị lao ra, nhị phu nhân, đây là hứa thái thái tạ thị. Nàng mở miệng giới thiệu nói. Tạ thị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cấp hai người vén áo thi lễ, nhị lao ra, nhị phu nhân. Nguy thị nhìn tạ thị liếc mắt một cái, thấy đối phương là cái dung mạo bình thường, quần áo đơn sơ nông phụ, nàng đẹp lông mày cũng nhân lại. Người chính là tạ thị. Nàng khẽ nâng cầm hỏi. Nàng này thái độ, tạ thị đảo không cảm thấy ngoài y mớn, càng không cảm giác không mau Ở nàng nghĩ đến, đổi hai tử đã là đại tẩu làm nghiệt, Ngụy thị lý nên thâm hận bọn hắn hứa ra. Nếu là Nguy thị đối nàng thái độ hảo, kêu mới kỳ quái đâu. Không có vừa lên tới liền phiến chính mình một cái miệng tử, đã xem như vị này phu nhân hàm dưỡng hảo. Đúng vậy, phu nhân. Tạ thị nửa cúi đầu, đối Nguy thị hành lễ. Ngươi lại như thế nào dạy dỗ hài tử? Giao đến hải tử liền thân cha mẹ đều không nhận, quả thật là nông ra người đàn bà đánh đá, nửa điểm giáo dưỡng đều không có. Khi tỉ nhi một khóc hai náo ba thắt cổ kia bộ xiếc, có phải hay không đánh ngươi nơi này học được? Hôm nay thế nhưng còn tránh đi chúng ta, chạy trong huyện đi, thật đúng là cho rằng chúng ta yêu cầu nàng trở về không thành. Ngươi chạy nhanh đi, nói cho nàng, nàng nếu là không chạy nhanh trở về. Ngoan ngoan cùng chúng ta về nhà, sau này cũng đừng hồi hầu phủ, coi như hứa ra cô nương ở chỗ này ngốc được. Thật đúng là khi chúng ta hiếm lạ nàng không thành.